Cùng quả nho giống nhau, anh đào hồng miệng nhỏ cong lên phát ra khanh khách tiếng cười, có thể đem người tâm cấp hòa tan. Ở nhà người dụng tâm chăm sóc hạ, huynh muội hai thể trọng đều đã đạt tới 8 cân nhiều, thân cao cũng dài quá 5cm. Bọn nhỏ trăng tròn rượu kinh người nhà thương lượng vẫn là ở bộ đội làm, như vậy đánh nữa hữu, gia đình quân nhân, tất cả đều mời đến thành phố có chút quá mức lao sư độc chúng, cho nên tiệc rượu trước một ngày, người một nhà mang theo hải tử trở về bộ đội, ở phía trước trong nhà trước trụ hạ. chuẩn bị làm trăng tròn rượu lại hồi thành phố hàng xóm nhóm nhìn đến bọn họ trở về núi liền không dứt tới cửa nhìn xem hải tử tâm sự trong nhà tức khắc náo nhiệt lên có khen hải tử lớn lên mau nha này hai hoa thật là thấy phong trường lần trước vẫn là miêu nhi đại hiện tại đã có đại bảo bảo dạng có khen hải tử bộ dáng tốt diện mạo thật là tùy cha mẹ cha mẹ đẹp hải tử đều không kém như vậy đẹp hải tử mỗi ngày nhìn tâm tình thật tốt ta khó trách hai vị thẩm thẩm trên mặt cười vẫn luôn không xuống dưới quá Trần Mỹ vượng cùng Đường Thải Cần cùng nhau cười nói, cũng không phải là sao, chúng ta lão nhân gia yêu nhất vội hải tử, càng vội càng cao hứng. Đại gia lại khen Tô Văn Thụy, người khôi phục thật tốt, xem ngươi như bây giờ nơi nào giống sinh quá hải tử. Đúng vậy, ta sinh hải tử sau béo mười tới cân đâu, eo thô mấy tấc, trước kia quần chỉ có thể vớt đến đùi can. Cũng không phải là, ta tuổi trẻ thời điểm cũng là trong thôn một cành hoa đâu, hiện tại đều thành lao đại mẹ. Nữ nhân cả đời hoa kỳ quá ngắn, tựa như giả bảo ngọc nói như vậy, nữ hài tử không gả chồng thời điểm là vô giá bảo châu, chờ kết hôn liền thành chết hạt châu, lại lão liên châu tử đều không phải chỉ có thể đương cá đôi mắt, đương nhiên này cũng không phải tuyệt đối. ở mọi người trong mắt, tô văn tuệ tình huống liền không tồi, mang thai thời điểm bụng đại thành như vậy, các nàng đi xem ở cứ thời điểm còn có chút mập mạp, không nghĩ tới hai tháng qua đi dáng người đường cong liền biến giống như trước giống nhau hiểu điệu, trừ bỏ tóc tu bổ sâu đoạn chút, trên người nhiều phân mẫu thân hương vị, mặt khác cũng không thay đổi giống nhau. có vị quân tẩu quan sát tô văn tuệ cùng đường thải cần sau nói có người nói sinh hải tử về sau béo không mập cũng tùy mẹ ta xem thím liền không mập nói không chừng văn tuệ chính là tùy thím đâu mọi người tầm mắt đều hướng đường thải cần trên người nhìn lại lấy nàng tuổi dáng người sắc thật tính bảo dưỡng không tuổi ít nhất không có bụng nạm thịt thừa linh tinh nói không chừng thật đúng là di truyền đâu trang tròn rượu rượu và thức ăn đều là thỉnh chuyên môn sư phó tới thiêu, phong phú thực hai cái hoa hoa ăn mặc giống nhau như lúc hồng áo ngắn bị mãi ngoại cùng bà ngoại ôm thăm dự bộ đội lãnh đạo nhóm Luân ôm bọn họ tô văn tuệ còn thỉnh cảnh vụ viên tiểu nguyên cấp bọn nhỏ chiếu hảo chút ảnh chụp xong xuôi tiệc rượu ngày hôm sau tô văn tuệ tìm chính ủy nói công tác vấn đề chính ủy đối nàng ý đồ đến phảng phất sớm đã coi đoán trước cười thỉnh nàng ngồi xuống nói chuyện chính ủy lúc ấy ngài tín nhiệm ta làm ta làm tám một tiểu học hiệu trưởng hiện tại ta chỉ sợ muốn cô phụ ngài tín nhiệm hiệu trưởng cho nàng đổ chén nước ôn thanh an ủi nói lời này từ nào nói đi Ngươi đảm nhiệm hiệu trưởng trong lúc làm thực hảo, cấp chúng ta trường học lấy được rất nhiều vinh dự, lúc ấy cũng là ta cảm thấy ngươi thực thích hợp tìm ngươi, hiện tại xem ta quyết định này không chỉ có không có sai còn phi thường chính xác, xương được với là tuệ nhãn thức anh tài. Hán cười, Tô Văn Tuệ cũng cười, nàng nâng chung trà lên uống ngụm trà, đem chính mình ý đổ đến cho thấy ra tới. Chính ủy, ta tình huống hiện tại ngài cũng biết, lập tức thêm hai đứa nhỏ, về sau có thể gia đình cùng hai tử là chủ. Trường học bên này công tác chỉ sợ không có biện pháp lại tiến hành rồi. Chính ủy Lý Giải gật đầu, minh bạch cũng lý giải, ngươi không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, bình thường đi từ chức thủ tục, ta cũng sẽ suy xét kế nhiệm người được chọn. Kỳ thật lúc ấy Tô Văn Tuệ mang thai thời điểm liền có gia đình quân nhân tìm chính ủy Mao Tuệ tự đề cử mình, lúc ấy chính ủy lựa chọn tôn trọng nàng ý tứ, hiện tại nàng muốn từ chức, chính ủy như cũ tôn trọng nàng ý tứ, Tô Văn Tuệ xác thật cảm thấy ấy nấy bất an. na nguyện chuyển đưa ra chính mình trong lòng người được chọn hy vọng cái này kiến nghị có thể cho chính ủy khởi đến nhất định tham khảo tác dụng người này chính là chu lão sư người ý kiến ta sẽ suy xét nhưng chu lão sư là dạy học nòng cốt nếu mướn không đến càng thích hợp lão sư này đối học sinh tới nói là một loại tổn thất vẫn là đến tổng hợp các phương diện tới quyết định tô văn tuệ tỏ vẻ tán đồng ngài nói rất đúng là ta suy xét không đủ chú đáo về ta cá nhân từ chức vấn đề ta sẽ mau chóng chính xin rời đi chính ủy văn phòng sau Tô Văn Tuệ lại đi tranh trường học, hiện tại đúng là đi học thời gian, mấy cái niên cấp trường trình học là tách ra. Bộ phận ở Thượng Ngữ Văn hóa, bộ phận ở Thượng Hội Hòa Khóa, Tô Văn Tuệ ở phòng học ngoại nhìn bọn nhỏ nghiêm túc chuyên chú bộ dáng, thực hy vọng bọn họ có thể đam mê học tập, thông qua chính mình nỗ lực thực hiện nhân sinh giá trị, so sánh với một ít không điều kiện đọc sách hoặc là gia đình nghèo khó bọn nhỏ mà nói, bọn họ đã cũng đủ may mắn, còn có bậc cha chú nhóm cho bọn hắn đánh hạ cơ sở làm trải chăn. tự nhiên có thể đứng càng cao xa hơn chu lão sư ở trên bục giảng nhìn đến nàng rất xa đối nàng làm cái thủ thế ý bảo nàng đi văn phòng chờ vài phút tô văn tuệ gật đầu xoay người mà các bạn học nhìn đến chu lão sư nhìn về phía ngoài cửa sổ cũng đi theo quay đầu xem nhưng lúc này tô văn tuệ đã rời đi vài phút sau trung tan học tiếng vang lên mấy cái lao sư cầm giáo án cùng các bạn học giao tác nghiệp vào văn phòng nhìn đến tô văn tuệ đều phi thường cao hứng chờ lâu rồi đi Ta còn tưởng rằng ngươi đã hồi thành phố đâu. Còn không có, buổi chiều hồi, vừa mới tìm chính ủy nói từ trước sự. chu lão sư a một tiếng, ngươi thật muốn từ chức lạc. Mặt khác mấy cái lão sư cũng kinh ngạc nhìn qua, Tô Văn Tuệ gật đầu nói, lại nói tiếp ta cũng rất xin lỗi, nhưng ta tình huống hiện tại thật sự vô pháp chiếu cố trường học công tác, không riêng gì hài tử vấn đề, ta thân thể của mình cũng yêu cầu lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Các lão sư tuy rằng không muốn nàng rời đi, nhưng vẫn là tỏ vẻ lý giải. xem ra thiên hạ quả nhiên không có không tiêu tan hiến hội ta còn tưởng rằng chúng ta có thể cộng sự đến ta về hưu đâu tô văn tuệ cho chu lão sư một cái ôm an ủi nói mặc dù từ chức cũng không ảnh hưởng tình cảm của chúng ta hiện tại ta cũng trụ thành phố đại gia liên hệ lên càng phương tiện chu lão sư cũng cười cảm khái đúng vậy liền cách mấy cái phố sắc thật rất gần buổi chiều người một nhà mang theo hải tử rời đi cùng hàng xóm nhóm tử biệt sau lên xe Ta ta cùng từ từ từ ôm vào trong ngực xuống lầu bắt đầu liền nhắm hai mắt ngủ. Nói lên lần này tiệc đầy tháng, có phải hay không còn có gia đình quân nhân không tham gia. Lần trước đi xem ở cữ cũng là, ta đếm đếm, hai sóng người tổng cộng đi mười sáu cái, ta nhớ rõ ở không ngừng này đó đi. Lời này là Trần Mỹ Phượng nói, kỳ thật xem không xem ở cữ không sao, nguyên bản chính là từng người tâm ý, tới là tình nghĩa, không tới cũng không có gì nói, đến nỗi trăng tròn rượu, toàn bộ bộ đội đều thỉnh. còn kém kia một hai cái gia đình quân nhân. Nếu mời đối phương không tới, là mở tiệc chiêu đại phương ở lễ tiết thượng cũng là không thể chỉ trích. Là có người không có tới, bất quá chúng ta thỉnh không tới sai cũng không ở chúng ta, thật sự chỗ không tới liền tính, dưa hái xanh không ngọt. Không có tới chính là Chu Hồng Chi, còn có hai cái cùng nàng đi rất gần, đánh giá thương lượng quá đi, Tô Văn Tuệ tự hỏi không có gì đắc tội các nàng địa phương, nhưng người khác lập đi lặp lại nhiều lần cho nàng không thoải mái. Nàng cũng không cần thiết đem đối phương đương hồi sự không phải. Dù sao về sau cũng không được một khối xe rách mặt cũng không có gì. Đương thải cần không lớn cao hưng nói, thật đúng là không thể hiểu được, chúng ta cũng không có làm cái gì đắc tội với người, như thế nào liền không lùi tới đâu. Tô Văn Tuệ an ủi nói, mẹ, không có việc gì, ngươi chỉ cần tưởng chúng ta không phải nhân dân tệ, không có khả năng mỗi người thích, như vậy tưởng tượng liền không khí. Hai vị mụ mụ đều cười, đúng vậy, Văn Tuệ nói rất đúng. Loại này thích là lẫn nhau, dù sao chúng ta cũng không cầu cái gì, liền cứ như vậy đi. Thời gian nhoáng lên 3 tháng qua đi, bọn nhỏ đã 5 tháng lớn, Tô Văn Tuệ thân thể cũng hoàn toàn khắc phục, hai vợ chồng bắt đầu rồi như nhau thường lui tới sinh hoạt, bất quá lần này thi thố nghiêm mật, không dám lại mang thai. Một hồi vui sướng tràn trề lưu trình kết thúc, Lý Hàn Đông như cũ ôm nàng không buông tay, xa và ở kia tốt đẹp xúc động trùng, từ tức phụ mang thai đến hậu sản tĩnh dưỡng. Suốt một năm thời gian hắn đều dựa vào chính mình siêu cường sức chịu đựng ở tự mình khắc chế, hiện tại rốt cuộc có thể bung ra. Bảy tháng, Vũ Hán thời tiết rất là oi bức, trong phòng khai điều hòa Tô Văn Tuệ vẫn là ra không ít hãn, nàng nhẹ đẩy nam nhân ngực, thanh âm mang theo hờn rỗi dư vị, ngươi bung ra, ta tưởng tắm rửa ngủ tiếp, bằng không ta nằm không xuống dưới. Lý Hàn Đông cô ý buộc chặt cánh tay, đem nàng ôm càng khẩn, ám ách ở nàng bên thay hỏi, ngươi còn có sức lực chính mình đi. Nếu không ta ôm ngươi. Tô Văn Tuệ nơi nào nghe không hiểu hắn đây là ý của tuy ông không phải ở rượu a, không đợi nàng phản bắt đầu, hắn đã ôm nàng đứng dậy, Tô Văn Tuệ chạy nhanh hoàn thượng hắn bối, sợ chính mình rơi xuống. Nàng không ngừng một lần may mắn bọn nhỏ không cùng bọn họ cùng nhau ngủ, nếu không nàng khẳng định sẽ có bóng ma tâm lý, nào hồi cho phép hắn như vậy như vậy a. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ không an phận, không nghĩ tới tới rồi phòng tắm sau hắn thật đúng là nghiêm túc giúp nàng tắm rửa, còn nói nổi lên công tác thượng sự. Hôm nay thủ trưởng tìm ta nói chuyện Nói thủ đô bên kia đang ở tổ kiến một bộ gánh hát, hỏi ta có hay không ý nguyện qua đi hỗ trợ. Tô Văn Tuệ ở Thủy Mành Hạ mở mắt ra, đời trước thẳng đến ly hôn hắn đều ở Vũ Hán, sau lại xác thật đi thủ đô, nhưng cụ thể là cái nào bộ đội làm gì nàng liền không rõ ràng lắm. Vì không cho chính mình hối hận, nàng cũng không chủ động hiểu biết hắn động thái, trừ phi người khác đặc thù nói cho nàng nghe, nhưng làm từng ly hôn phu thê lại có mấy người không biết điều ở nàng trước mặt để đâu. Bao gồm hắn sau lại tái hôn sinh con tin tức, cũng là cách thật lâu bằng hữu tụ hội khi nghe người khác nói vài câu. Thủ đô. Vậy ngươi ý tứ đâu, muốn đi sao? Ta ở nơi nào đều giống nhau, nếu một hai phải nói đó chính là thiên hướng làm ra một ít thay đổi, nhưng ta càng để ý suy nghĩ của ngươi. Hắn sợ tức phụ không vui đi theo chính mình đi thủ đô, hắn nhớ rõ tức phụ mua phòng thời điểm để qua, nói nàng thực thích Vũ Hán, cũng thực thích cái này phòng ở, thậm chí quy hoạch quá bọn nhỏ đi đâu sở vườn trẻ, nào sở tiểu học, học cái gì tài nghệ. Hắn không muốn làm nàng thất vọng. Tô Văn Tuệ xoay người xem hắn, hắn biểu tình nghiêm túc mà chuyên chú, tóc đã ướt đẫm, trên mặt tràn đầy bọt nước, theo hắn gương mặt hoặc hướng hắn đường cong lưu sướng kiên nghị nụ thượng, lộ ra một loại giá tính gợi cảm. Đây là sự nghiệp của ngươi, đương nhiên này đây suy nghĩ của ngươi là chủ, ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào, chúng ta ra liền ở nơi nào. Lý Hàn Đông thật sâu nhìn nàng, hầu kết lăn lộn, vươn tay cánh tay ôm chặt lấy nàng. Hắn nói, có ngươi những lời này là đủ rồi. Tô Văn Tuệ cũng cảm động hồi ôm chặt hắn, hai người ở thủy mạc chung ôm hôn. Thứ năm ba năm trường. Có tức phụ duy trì, Lý Hàn Đông tự nhiên lựa chọn đi thủ đâu nên đón tân bắt đầu cùng khiêu chiến. Tô Văn Tuệ ở nhà mang Hải tử thời điểm cùng hai vị mụ mụ nói việc này. Muốn đi thủ đô, kia chúng ta đều đến đi thôi. Tô Văn Tuệ cười nói, mẹ, ta khẳng định là đi, hài tử cũng đến đi, ta không nghĩ lại giống như trước kia giống nhau cùng Hàn Đông phân cách hai nơi. Mà Hải tử cũng không rời đi phụ thân làm bạn. Mặc kệ là cái dạng gì cảm tình trưởng kỳ chia lịa đều sẽ sinh ra ngăn cách. Trần Mỹ Phượng gật đầu, đó là hẳn là, phu thê tổng tách ra sắc thật không tốt, chúng ta làm trưởng bối cũng nóng trông các ngươi phu thê hòa thuận. Đương Thải Cần cũng nói, chúng ta khẳng định cũng phải đi, nếu không hai đứa nhỏ, ngươi một người cũng mang không được. Trần Mỹ Phượng cũng nói, đúng vậy, đương nhiên, chính chúng ta cũng luyến tiếc hải tử, thế nào cũng đến đưa tới bọn họ đi học mới có thể buông tay. Tô Văn Tuệ Sấn cơ hội này nói ra chính mình trong lòng vẫn luôn tưởng nói, Mẹ, các ngươi có thể như vậy giúp đỡ chúng ta mang hài tử chúng ta khẳng định là phi thường cảm kích, nhưng này không đại biểu đem các ngươi cùng hài tử buộc chặt ở bên nhau. Nếu là cảm thấy mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi tùy thời cùng chúng ta nói, chúng ta phi thường lý giải, sẽ không có cái gì ý tưởng. Lão nhân hỗ trợ mang hài tử là tình cảm không phải buồn phận, giúp làm vãn bối cảm kích, không giúp cũng không có gì nhưng chỉ trích, tiêu tiền thỉnh người giúp đỡ mang cũng là hành. Những lời này làm Trần Mỹ Phượng cùng đường thải cần nghe xong rất là ấm áp, Cười nói, đều là người một nhà, nào dùng đến nói này đó, chúng ta vốn dĩ chính là thích hải tử, mong đã bao nhiêu năm, yên tâm, ngươi cùng Hàn Đông vội chính mình sự nghiệp, chúng ta giúp ngươi đem hải tử mang hảo, cho các ngươi không có nỗi lo về sau. Lý Hàn Đông điều nhiệm phi thường nhanh chóng, trước sau bất quá nửa tháng thời gian liền chuẩn bị xuất phát. Ta đi trước thủ đô đưa tin, chờ an trí hảo ngươi lại mang theo mẹ cùng bọn nhỏ cùng đi. Bộ đội là có phòng ở An bài. Sợ địa phương không đủ trụ Lý Hàn Đông cũng hướng tương quan bộ môn phản ánh trong nhà tình huống, bởi vậy nhà ở diện tích sẽ không thiểu, cũng liền dùng không chính mình lại nghĩ cách. Tô Văn Tuệ ư một tiếng gật đầu, giơ tay giúp hắn sửa sang lại hảo quân trang thẳng đứng, nhìn hắn đỉnh bạc tuấn lãng dáng người vừa lòng cười. Hảo, chúng ta chờ ngươi thông chi, ngươi chừng nào thì nói tốt chúng ta liền mua vé máy bay bay qua đi. Lý Hàn Đông ôm lấy nàng, hôn hạ cái chán của nàng, ta đi rồi, trong nhà sự ngươi tốn nhiều tâm. mấy ngày nay có chuyện gì muốn làm có thể tìm tiểu nguyên giúp ngươi tiểu nguyên là hắn cảnh vụ viên lần này lý hàn đông đi thủ đô tiểu nguyên tiếp tục lưu tại vũ hán tuy rằng không có điểm tiểu nguyên đem nhưng lý hàn đông cấp tiểu nguyên viết một phong thư đề cử đề cử hắn đi đọc trường quân đội tiến tu sau tự nhiên sẽ có càng tốt tiền đồ trường học 8 tháng hạ tuần khai giảng bởi vậy tiểu nguyên còn sẽ ở vũ hán ngưng lại một đoạn thời gian ngươi yên tâm đi ngươi không ở thời điểm ta nhưng tự lập ngươi vội sự nghiệp của ngươi không cần vì ta nhiều nhọc lòng lý hàn đông néo nàng gương mặt cười hảo ta đây liền không nhọc lòng dù sao lại quá mấy ngày là có thể thấy đi phía trước lý hàn đông cố ý đi ôm hai đứa nhỏ bọn họ hê hê a a vũ xuống tay đại đại đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm lý hàn đông vành nón thượng quốc huy thậm chí tưởng rỗi tay đi bắt nhưng bọn hắn cánh tay quá ngắn căn bản với không tới ta ta tính tình ổn không nóng nảy từ từ trong miệng không biết nói cái gì đó nhìn qua là bởi vì với không tới rất tức giận bộ dáng lý hàn đông nắm nữ nhi tay nhỏ hôn một cái từ từ ba ba muốn đi thủ đô ngươi ở nhà nghe mụ mụ nói còn có mãi mãi cùng bà ngoại quá mấy ngày chúng ta là có thể gặp được từ từ giống như nghe hiểu tựa mà nhìn không chớp mắt nhìn hắn phát ra a a thanh âm tô văn tuệ các nàng ở một bên đều vui vẻ ngươi liền cùng từ từ nói đừng quên ngươi còn có đứa con trai đâu ở nàng đúng lúc nhắc nhở hạ lý hàn đông sở nhi từ đầu lấy ra tới phụ thân uy nghiêm làn điệu nói ba ba đi rồi ngươi là nam tử hán muốn chiếu cố hảo muội muội Tô Văn Tuệ bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra hắn cái này nghiêm phụ bệnh là rất khó trị tận gốc, nàng hiện tại yêu cầu rất thấp, chỉ cần hắn không đối nhi tử vô duyên vô cớ sử dụng vũ lực là được, ở đối đại nhi tử cùng nữ nhi giáo dục vấn đề thượng, nàng kỳ thật cũng là rất tán đồng đối nam hài tử nghiêm khắc một ít, đương nhiên, loại này nghiêm khắc gần là học tập thượng mà không phải tình cảm thượng, nàng nhưng không nghĩ làm tá tá trở thành một cái thiếu ái hài tử. Lý Hàn Đông rời đi vũ hắn sau, trong nhà sinh hoạt làm từng bước tiến hành. sáng sớm tá tá cùng từ từ rời giường rửa mặt sau lấp đầy bụng ở 9 giờ trước sẽ đẩy bọn họ đi ra ngoài tàn bộ hoặc là ở nhà phụ cận hoặc là đi rời nhà 10 tới phút tiểu công viên giải sầu bọn nhỏ chỉ cần ra cửa liền đặc biệt hưng phấn biểu hiện ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ người xem bọn họ nhiều tinh thần vừa thấy chính là thông minh về sau đi học khẳng định không cần nhọc lòng hàn đông học tập hảo văn tuệ cũng là đại học hàng hiệu tốt nghiệp bọn họ hai hải tử chỉ số thông minh sẽ không thấp ở lão nhân trong mắt Nhà mình hài tử cái gì đều là tốt, thường xuyên phóng đại hài tử ưu điểm, nói bọn họ như thế nào thông minh như thế nào cơ linh, vì thế Tô Văn Tuệ còn cố ý cùng bọn họ để qua, không cần tổng khen hài tử thông minh, như vậy sẽ cổ vũ bọn họ chậm chế, cho rằng chính mình thông minh liền không cần nỗ lực. Sẽ không, bọn họ mới bao lớn rồi, căn bản nghe không hiểu này đó, chờ bọn họ trưởng thành chúng ta liền không nói. Mẹ, ta không phải nói các ngươi không thể khen hài tử, mà là chúng ta không thể vô duyên vô cơ khen. cũng không thể khen quá tùy ý, nếu bọn họ hôm nay cơm ăn ngon, chúng ta có thể nói các ngươi ăn cơm rất tuyệt, nếu bọn họ hôm nay giấc ngủ hảo, chúng ta cũng có thể khen bọn họ giấc ngủ rất tuyệt, hoặc là biết chữ mau, bối thơ cổ nhiều, ta là ý tứ này. Trần Mỹ Vượng cùng đường thải cân bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng cảm thấy nàng quá cẩn thận rồi, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi nàng ý kiến. Hành, chúng ta về sau chú ý, nhất định sẽ không chống giống khen, muốn khen đến thật chô đi lên. Tô Văn Tuệ ngượng ngùng cười mẹ. Các ngươi nhưng đừng cảm thấy ta nhiều chuyện, các ngươi thích hài tử vì hài tử hảo ta là biết đến, nhưng từ ta góc độ là hy vọng hài tử có thể càng tốt, làm phụ mẫu luôn là vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng, tưởng đem đồ tốt nhất cho bọn hắn. Đều là đương mẹ nó có thể không rõ sao, các ngươi khi còn nhỏ chúng ta đều là như vậy lại đây, nếu đại gia điểm xuất phát đều là vì hài tử, kia chính xác ý kiến chúng ta tự nhiên sẽ nghe, người một nhà hòa thuận quan trọng nhất, không cần thiết vì sự tình gì nháo không thoải mái. Nếu đại gia điểm xuất phát đều là tốt, vậy càng không cần thiết tính toán chi ly. Tô Văn tuyệt cười, mẹ, ngươi nói quá đúng, ra hòa vạn sự hưng, nhà chúng ta a về sau khẳng định sẽ càng ngày càng thịnh vượng. Bà bà Trần Mỹ Phượng cũng khen khởi nàng tới, kia đương nhiên, nhà chúng ta may mắn nhất chính là cưới ngươi như vậy cái hảo con dâu. Đương thải cần cái này đương mẹ nó, nghe thông ra như vậy khen chính mình nữ nhi tự nhiên cũng là cao hứng, có qua có lại, tự nhiên cũng muốn đem con rể hảo hảo khen thượng một hồi. Sinh hoạt ổn định xuống dưới sau, Tô Văn Tuệ sáng tác sự nghiệp cũng bắt đầu tiếp tục, tục viết bởi vì mang thai mà tạm dừng thứ 6 buồn. Trương Thư Hâm đã cho nàng đánh rất nhiều lần điện thoại dò hỏi nàng bản thảo sự, nói chỉ cần nàng viết hảo, trang báo tùy thời vì nàng không ra tới. Bọn nhỏ sau khi sinh, Trương Thư Hâm cũng đại biểu báo xã cho nàng biểu lễ vật, cũng coi như là thực dụng tâm. Lý Hàn Đông rời đi 3 ngày sau tới điện thoại, tác phẩm Văn xuôi Đội đã phân phối hảo nhà ở, là một bộ 4 phòng ở tiểu viện. Bất quá phòng ở còn cần sửa sang lại mấy ngày, chờ sửa sang lại hảo nàng lại mang theo hải tử đi. Tô Văn Tuệ ở trong điện thoại ứng, lại làm hắn chú ý nghỉ ngơi, chúng ta vãn mấy ngày đi không có gì, ngươi mới vừa đi, ngàn đầu vạn tự sự nếu là bận quá, liền chậm rãi, vẫn là chú ý thân thể, đừng mệt muốn chết rồi. Lý Hàn Đông cười khẽ thanh xuyên thấu qua mịt rổ phồn truyền đến, tựa như ở nàng bên thai giống nhau, hắn nói, sớm một ngày sửa sang lại hảo ngươi là có thể sớm một ngày tới, ta tưởng ngươi. Tô Văn Tuệ trong lòng ngọt tư tư, kết hôn lâu như vậy, hắn còn có thể đem chính mình đặt ở đầu quả tim, đối nàng mà nói đây là khả ngộ bất khả cầu tình yêu. Rời đi mấy ngày ngươi miệng liền biến bẩn, ngươi liền quang tưởng ta không nghĩ hài tử A. Tưởng, bất quá vẫn là tưởng ngươi càng nhiều, ai làm ngươi là ta tức phụ nhi đâu. Khẳng định là trước có tức phụ mới có hài tử, phương diện này Lý Hàn Đông vẫn là sách thực thành. Một vòng sau, Tô Văn Tuệ xác định rời đi Vũ Hán thời gian, đi phía trước có rất nhiều hành lý yêu cầu đóng gói. nhưng hảo vài thứ thật sự là mang không đi, tỉ như đại kiện gia cụ, gia điện, món đồ chơi trở, hai vị trưởng bối hung hăng đáng tiếc một thời gian, còn có tá tá cùng từ từ những cái đó đã nhỏ không thể xuyên y dì phục. Tô Văn Tuệ cũng kiến nghị toàn bộ tặng người, vừa vặn có cái hàng xóm ra tân thêm tiểu tôn tử. Trần Mỹ Vượng đau lòng đồ vật này đó, nhưng đều là thứ tốt, lúc ấy cũng là dùng nhiều tiền mua trở về, này vừa đi cũng không biết ngày nào đó có thể trở về, không dùng được cũng quá đáng tiếc. Tô Văn Tuệ an ủi nói. mẹ đây cũng là không có biện pháp sự đồ vật là có thể nghĩ cách vận qua đi nhưng phí chuyên trở qua cao đủ ở thủ đô mua tân chúng ta có thể tặng người liền tặng người cũng coi như toàn một hồi tình nghĩa bao gồm trường học lao sư bộ đội gia đình quân nhân nhóm có thích hợp lại không chê đều có thể lấy về ra vừa lúc làm một lần cáo biệt hy vọng đại gia về sau còn có cơ hội tai kiến văn Thụy, ta còn rất cao hứng nhận thức người nhưng không nghĩ tới chúng ta duyên phận lại là như vậy thiển chu lão sư có chút thương cảm tô văn tuệ từ trước sau chính ủy nhân mệnh chu lão sư làm tám một tiểu học hiệu trưởng một lần nữa mời một vị đồng sự chiếu cố toán học ngữ văn lão sư cũng cùng chu lão sư lộ ra đây là tô văn tuệ rời đi trước kiến nghị nói nàng có thể đảm nhiệm hiệu trưởng công tác bởi vậy chu lão sư phi thường cảm kích tô văn tuệ một người ở sau lưng vì chính mình yên lặng làm chuyện tốt lại không muốn cầu bất luận cái gì hồi báo thậm chí không có nói quá một câu người như vậy là đáng giá kết giao cả đời bằng hữu. đáng tiếc tô văn tuệ nhanh như vậy liền phải rời đi vũ hán chúng ta hữu nghị trường tồn về sau tới bắc kinh nhất định nhớ rõ tìm ta hai năm sau chu lão sư nhi tử thi đậu thủ đô đại học nàng cùng trượng phu đưa nhi tử đi thủ đô đưa tin khi chuyên môn đến lý gia bái phỏng tô văn tuệ phi thường nhiệt tình tiếp đãi bọn họ cũng đối vừa tới thủ đô đọc đại học tiểu bằng hưu cho rất nhiều sinh hoạt thượng trợ rút rời đi ngày đó tiểu nguyên đưa bọn họ đi sân bay cũng giúp bọn hắn xử lý gửi vận chuyển thủ tục tiểu nguyên cảm ơn ngươi Nếu là không có ngươi chúng ta hôm nay khẳng định luôn cuống tay chân. Tô hiệu trưởng, ngài khách khí, này đó đều là ta nên làm. Đối hắn mà nói, này đó chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Lý đoàn trưởng đã từng là hắn lãnh đạo, đời này đều là hắn lãnh đạo, huống chi Lý đoàn trưởng còn để cử hắn đi trường quân đội tiến tu, với hắn mà nói là thiên đại ân tình, đời này đều không thể báo đáp. Tiến quan trước, Tô văn tuệ ôm từ từ cùng tiểu nguyên từ biệt, tiểu nguyên, chúng ta đi rồi, chúc ngươi việc học thành công. Về sau tới thủ đô nói nhất định phải tới trong nhà a. Tiểu Nguyên gật đầu, đối với bọn họ được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ, Tá Tá cũng vui sướng bắt chước tiểu Nguyên động tác, Trần Mỹ Phượng cười nói, "Tá Tá về sau nói không chừng thật sự tử từ phụ nghiệp cũng tổng quân đâu." Đối này Tô Văn Tuệ ý kiến là, hết thể xem bọn nhỏ ý nguyện, mặc kệ là Tá Tá vẫn là từ Tử, chỉ cần hảo hảo học tập, có thể làm đối xã hội có cống hiến người liền hảo. Chương 36 thủ đô hành. Đây là đường thải cần lần đầu tiên ngồi máy bay. nàng say tàu vượng ô tô vượng xe lửa tự nhiên cũng là vượng phi cơ đặc biệt là cất cánh trước ầm ầm động cơ thanh trấn nàng đau đầu đến không được tô văn tuệ tìm tiếp viên hàng không muốn xây xe dược cùng ôn khai thủy uy nàng ăn qua sau làm nàng nhắm mắt nghỉ ngơi hải tử từ nàng cùng bà bà cùng nhau mang vốn di rất lo lắng hải tử ở trên phi cơ khóc nháo xào đến mặt khác hành khách kết quả bọn họ hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ một khắc non nửa thời gian uống sữa bột ăn phô thực nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng một chút cũng không nháo người Hai hải tử ngoan ngoắn lại đang yêu, cách hành lang một vị lao thái thái đặc biệt hiếm lạ, nhìn nửa ngày góp Trần Mỹ Phượng đáp lời nói, nhà các ngươi đây là song bảo thai. Đúng vậy, Long Phượng thai, một nhi một nữ. Ai u này nhưng khó được, ta cũng nói bọn họ một cái tuấn tiếu chút, một cái tú khí chút, nguyên lai là Long Phượng thai à, đều là hảo bộ dáng Trần Mỹ Phượng chỉ vào bên cạnh tô văn tuệ cười nói, bọn họ diện mạo tùy ba mẹ, đây là con dâu ta, lớn lên thực xinh đẹp. Lao thái thái trường ư một tiếng gật đầu. Ngươi cũng thật có phúc khí, xem ra ngươi nhi tử lớn lên cũng không sai được. Lão Thái Thái lại hỏi, các ngươi đây là đi thủ đô du lịch đã vẫn là thăm người thân nột. Ta nhi tử ở thủ đô công tác, chúng ta mang theo hải tử qua đi bồi hắn, bọn họ hai vợ chồng không thể tổng tách ra, hải tử cũng không rời đi phụ thân. Như thế, ngươi một nhà ở một khối mới náo nhiệt, xem ra các ngươi đều là coi trọng gia đình, là biết sinh sống nhân ra. Trần Mỹ Phượng cũng hỏi, vậy con ngươi, cũng là đi thủ đô thăm người thân? Lão thái thái lắc đầu, ta là đi du lịch, cả đời không đi qua thủ đô, hiện tại sinh hoạt hảo, thừa dịp thân thể còn tính ngạnh lãng đi ra ngoài đi một chút. Kia khá tốt, người một khi thượng tuổi phải làm chính mình cao hứng làm sự, như vậy tâm tình hảo, thân thể cũng hảo. Cũng không phải là, cái gì đều là hư, thân thể mới là quan trọng nhất, không có một cái hảo thân thể cái gì đều uổng phí. Trần Mỹ Phượng cùng đối phương rất có lời nói liêu, bất quá chờ hài tử tỉnh ngủ sau liền không dành lo, chuyên tâm mang theo hài tử tới. toàn bộ lộ trình bất quá ba cái giờ liền đến đạt thủ đô sân bay lý hàn đông ở bọn họ xuất phát trước đã nói tốt sẽ phái tiểu chiến sĩ tới đón bọn họ chỉ cần tới rồi xuất khẩu là có thể thấy tới đón bọn họ chính là một vị thân hình cao lớn tuổi trẻ binh lính tóc húi cua ăn mặc chế phục đôi mắt lượng mà có thần cười có hai cái má lún đồng tiền dơ cao cao thẻ bài mặt trên viết tá tá từ từ tiểu bằng hưu mấy chữ ở trong đám người đặc biệt thấy được trần mỹ Vượng nhìn đến thẻ bài thượng tự cười nói đó là tới đón chúng ta đi viết tá tá cùng từ từ tên đâu tô văn tuệ cũng cười hẳn là an mặc quân trang đâu khẳng định là bọn họ bộ đội mấy người ôm hải tử đến gần trần mỹ phượng cười hỏi tiểu chiến sĩ đồng chí ta là lý hàn đông mẫu thân có phải hay không hắn ủy thác ngươi tới đón chúng ta nha chiến sĩ vội vàng gật đầu ngươi hào thím ta kêu cầu đá ngươi kêu ta tiểu thạch hoặc là cục đá là được hắn lại cùng đường thải cần mẹ con hai chào hỏi bởi vì tá tá từ từ bộ dáng đáng yêu nhìn bọn họ vài mắt Đáng tiếc hắn làn ra hát, lại là đại tóc hối cua, thuật nhìn hung chút, hắn đối bọn nhỏ cười, bọn nhỏ ngược lại rời đi mắt. Bộ đội an bài phòng ở ở Tam Hoàng Nội Hoàng Chùa Đường Cái, là tổng tham Mưu đại viện, phụ cận còn có vệ tinh phóng ra quan sát, đo lường và điều khiển hệ thống bộ, mà đàn công viên trở, hoàn cảnh rất là thanh đu. Trần Mỹ Vượng một đường nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát nói, nơi này không tồi a, rất an tĩnh. Đường Thải Cần còn ở xe xe, nghe vậy mở mắt ra ra bên ngoài xem. Sán liệt ánh mặt trời bị hai bên đường xanh un tươi tốt cây cối che đậy, lộ ra loang lổ quan điểm, nhanh cây khe hở có thể nhìn đến sạch sẽ thấu triệt trời xanh cùng mây trắng, sắc thật là thực mỹ. Xe vào trạm gác sau đại môn tiếp tục đi phía trước chạy, cuối cùng ngừng ở một loạt nhà chạy trước, này đó phòng ở soát bạch tường, mỗi nhà mỗi hộ trước cửa trên đất chống dùng hàng rào cách, có ở cửa nhà trồng hoa, cũng có xây vườn rau trồng rau, nhà bọn họ phòng ở là dựa vào ven đường, bên trái là lộ, bên phải có hộ nhân ra. đối lập người khác ra, bọn họ trong viện có vẻ quá mức sạch sẽ. Thím, chính là này gian, trong phòng ngoài phòng đều quét tước quá, tham mưu đến mở họp xong mới có thể trở về. Các ngươi trước giữ nhà có cái gì thiếu ta đi mua. Mặt khác hành lý quá một lát có người đưa tới. Trần Mỹ Vượng ôm Hải Tử nói tạ, đa tạ ngươi A Tiểu Thạch. Đi theo chúng ta bận trước bận sau, không có việc gì, kia Thím các ngươi trước vội vàng, ta đi xem hành lý tới rồi không, tới rồi liền cấp trong nhà đưa tới. Nói xong cầu đá lái xe rời đi. Mấy người đem hài tử bông, làm cho bọn họ ở trên sofa chơi, đường thải cần xe xe cũng ở trên sofa nghỉ ngơi thuận tiện xem hài tử. Tô Văn Tuệ mẹ chồng nàng dâu hai thanh mấy cái nhà ở đều nhìn một lần, đại khái thượng làm cái quy hoạch. Tô Văn Tuệ phu thê trụ bên trái một gian, Trần Mỹ Phượng cùng đường thải cần cắt mang một cái hài tử trụ bên phải hai gian, còn có một gian làm khách thính dùng, tuy rằng phòng không nhiều lắm nhưng diện tích rất đại. Tô Văn Tuệ phu thê kia gian còn mang theo tiểu phòng khách cùng phòng vệ sinh. duy nhất không được hoàn mỹ chính là phòng bếp rất nhỏ ở viện rất chỗ đem hảo đủ hai người chạm thêm một cái đều ngại chen chúc ngắt lời cũng không đủ trừ bỏ bếp bếp nồi cơm điện này đó cơ bản nhất đồ điện mặt khác căn bản không địa phương ăn trí tủ lạnh cũng phải tha ở phòng khách như vậy xào cái đồ ăn tới tới lui lui liền phiền thoái lúc trước thiết kế thời điểm khẳng định không suy xét đồ điện vấn đề làm hàng đông trở về nghị cách đi thêm mấy cái ổ điện hoặc là chúng ta đem phòng bếp ra bên ngoài khuếch một khuếch trần mỹ phượng gật đầu có thể kia chờ Hàn Đông trở về nhìn xem, trong phòng giường, cái đệm, chăn trở đều là tân, cơ bản gia cụ cũng bị tề, kế tiếp chính là chờ được rồi vừa đến sửa sang lại một phen. Mẹ, chúng ta hôm nay buổi tối như thế nào ăn, là chờ Hàn Đông trở về cùng đi bên ngoài ăn đâu, vẫn là chính mình thiêu. Trong phòng bếp có mễ, mặt, du linh tinh, còn có một ít rau dừa, nhìn qua rất mới mẻ, hẳn là Lý Hàn Đông mua buông tha tới. Liên ở nhà tùy tiện ăn chút đi, chúng ta không phải từ trong nhà mang theo thịt khô. Lạp xưởng linh tinh, còn có thể thêm hai cái đồ ăn, hôm nay quá mệt mỏi, mẹ ngươi say xe cũng không thoải mái, sớm một chút ăn cơm làm nàng nghỉ ngơi. Dù sao đã tới rồi thủ đô, khi nào đi ra ngoài ăn đều giống nhau. Hành lý còn không có lại đây, chờ tới rồi chúng ta mang chút đặc sản tới cửa nhận thức một chút. Hảo, mẹ, vậy ngươi trước nghỉ một lát đi, ta đi phòng bếp thiêu hồ nước gấm cấp bọn nhỏ phào sữa bột. Lý Hàn Đông mở học xong về đến nhà thời điểm, tô văn tuệ ở sửa sang lại hành lý. Đường thải cần xem hải tử trần mỹ phượng ở phòng bếp nấu cơm cà chua xào trứng trưng lạp xưởng ớt xanh xào thịt khô mướp hương trứng canh còn có tràn đầy một nồi mì khô nóng mẹ văn tuệ ta về trễ Đường thải cần đang ở bồi hải tử chơi đâu nghe vậy ngẩng đầu cười nói hàn đông đã trở lại lý hàn đông bế lên tá tá cùng từ từ ở hắn hai trên mặt các hôn một cái đúng vậy mẹ xin lỗi hôm nay mở họp không có thể đi sân bay tiếp các ngươi đương thải cần cười xua tay nói Không có việc gì, các ngươi người trẻ tuổi hẳn là lấy công tác là chủ, huống chi ngươi làm tiểu thạch đi tiếp chúng ta, cái gì đều giúp chúng ta an bài hảo, đều rất thuận lợi. Lý Hàn Đông cùng nhạc mẫu nói vài câu sau liền ôm hải tử đi tức phụ bên kia, quan tâm nói, ở thu thập đồ vật đâu, có cái gì muốn hỗ trợ. Tô Văn Tuệ chỉ vào bên cạnh trẻ con xe đẩy, này hai giá đều là hủy đi vật tới, ngươi giúp đỡ trang hảo đi, không có việc gì thời điểm còn có thể đẩy bọn họ đi ra ngoài đi dạo. Lý Hàn Đông buông hải tử liền bắt đầu động khởi tay tới, mặc kệ là gia cụ, gia điện vẫn là món đồ chơi, tới rồi trong tay hắn không cần phí chuyện gì, thực mau là có thể chuẩn bị cho tốt, hắn biên trang biên cùng tức phụ nói chuyện, này phụ cận có rất thật tốt chơi địa phương, đủ các ngươi chuyển hai tháng. Tô Văn Tuệ gật đầu, đúng vậy, chúng ta tới trên đường cũng đã thấy được, là rất phương tiện, buổi chiều mang theo đặc sản bái phòng phụ cận mấy nhà hàng xóm, nhìn qua khá tốt ở chung, bọn họ cũng trở về chút ăn. nơi này trụ đều là tổng tham gia đình quân nhân quân nhân người nhà sao tự nhiên là hảo ở chung tổng tham như bộ phụ trách cả nước lực lượng vũ trang quân sự xây dựng cùng tổ chức chỉ huy cả nước lực lượng vũ trang quân sự hành động thiết có tác chiến tình báo thư từ qua lại quân vụ động viên trang bị ngoại sự quản lý giống như làm nghiệp vụ bộ môn quân ủy sở hữu về quân đội điều động chỉ huy đều thông qua tổng tham tới chấp hành tầm quan trọng không cần nói cũng biết lý hàn đông lần này bởi vì xông ra quân sự tài năng điều lại đây Cũng coi như là thằng chức bị ban cho trọng. Dụng. Tô Văn Tuệ hỏi, ngươi công tác còn thuận lợi sao? Vừa mới bắt đầu muốn tiếp nhận sự tình nhiều, vội xong này trận liền hảo, bất quá về sau muốn khai sẽ khẳng định không ít. Tô Văn Tuệ tỏ vẻ lý giải, ở nàng xem ra nam nhân nên lấy sự nghiệp là chủ, tổng không thể mỗi ngày ở nhà vây quanh lao bà hài tử chuyển đi, có thời gian có thể nhiều bồi bồi người nhà là được, cái loại này mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì làm nam nhân nàng nhưng không thích. Nghiêm túc làm sự nghiệp nam nhân mới là nhất có mị lực. Lại nói nàng cũng là sự nghiệp tâm rất mạnh người, bởi vì sinh hài tử chậm trễ một năm thời gian, hiện tại hài tử nửa tuổi, lại có hai vị lao nhân giúp đỡ mang hài tử, nàng chuẩn bị nghiêm túc suy xét kế tiếp sự nghiệp phát triển, là lập lại đời trước lộ, vẫn là sáng lập ra tân con đường. Chờ Trần Mỹ Phượng làm tốt cơm người một nhà liền bắt đầu tới thủ đô sau đệ nhất cơm, Tô Văn Tuệ làm trưởng bối ăn trước, chính mình cấp ta ta cùng từ từ huy canh chứng. Nguyên bản ở Vũ Hán còn sẽ tiếp điểm nấm hương mạt hoặc là tôm bóc vỏ linh tinh bỏ vào đi. Hôm nay trong nhà không nguyên liệu nấu ăn chỉ bỏ thêm hành mạt, hương vị vẫn là rất thơm. Hai cái tiểu hoa nhi ngươi một ngụm ta một ngụm một chén thực mau liền ăn sạch. Trần Mỹ Phượng nhìn cháu trai cháu gái ăn cao hứng chính mình cũng cao hứng, cười nói, hai đứa nhỏ ăn cơm chính là hương, có hài tử không yêu ăn cơm, kén ăn, nhưng trong nhà chỉ cần có hai cái liền sẽ cướp ăn. Đối này đường thải cần cũng thực tán thành, nói lên nữ nhi khi còn nhỏ sự Đúng vậy, Văn Tuệ khi còn nhỏ có một đoạn thời gian không yêu ăn cơm, như thế nào hống cũng không chịu ăn, ta sợ nàng đói gầy, tổng đem nàng đưa tới nàng đại bá nhà mẹ để đi, cùng nàng đường tỷ cùng nhau nàng liền ăn, giống như nhà người khác cơm so với chúng ta ra ăn ngon giống nhau. Trần Mỹ Phượng gật đầu, tiểu hài tử chính là như vậy, cái này kêu cách nổi hương. Hai người nói tô Văn Tuệ đều ngượng ngùng, Lý Hàn Đông còn đối với nàng cười, nàng lập tức liếc hắn liếc mắt một cái, các bọn nhỏ lau khô miệng sau. lúc này mới bưng lên chính mình bắt cơm, ăn cơm thời điểm nàng cùng Đường Thải Cần nói, mẹ, hôm nay ngươi say xe, nếu không buổi tối ta mang theo từ từ ngủ đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đường Thải Cần lắc đầu, không cần, ta đã hảo, từ từ buổi tối lại không náo người, chính là uống hai lần đêm mãi, chúng ta lão nhân ra giấc ngủ thiển, không giống các ngươi người trẻ tuổi, ban ngày háo quá nhiều tinh lực, buổi tối đến ngủ ngon mới được. nàng đương nhiên là xuất phát từ thương tiếc nữ nhi nguyên nhân mới nói như vậy. Kỳ thật lao nhân ra mang hải tử cũng là rất mệt, nhưng vì chính mình hải tử thiếu bị liên lụy, bọn họ nguyện ý ăn, cái này khổ. Lúc này Lý Hàn Đông lên tiếng, mẹ, hôm nay hai đứa nhỏ đều cùng chúng ta ngủ đi, dọc theo đường đi các ngươi rất vất vả, tới lại là nấu cơm lại là thu thập đồ vật, buổi tối ta tới nhìn. Cái này đổi thành Trần Mỹ Phượng không đáp ứng, kia không được, người ban ngày công tác nhiều mệt ta, chính là văn tuệ dọc theo đường đi chiếu cố chúng ta cũng vất vả, Tá tá vẫn là dựa ta, ta ăn tiêu. cuối cùng ở hai vị lão nhân kiên trì hạ, hai tử rốt cuộc không đi theo tiểu hai vợ chồng cùng nhau ngủ nhưng tô văn tuệ nói tốt ngày mai cơm sáng nàng tới chuẩn bị làm lão nhân ra bồi hài tử buổi sáng ngủ nhiều một lát hết thể thu thập sẵn sàng đã gần 10 điểm tô văn tuệ tắm rồi sau trở về phòng xuyên một bộ màu trắng ngắn tay ở nhà phục nguyên liệu phi thường mát mẻ bởi vì thích nàng cố ý nhiều mua mấy bộ bạch phấn xanh non đào hồng vài loại nhan sắc mỗi một loại nhan sắc đều sấn làng ra lý hàn đông dựa vào đầu giường xem tư liệu Nhìn đến tức phụ ra tới khép lại phuốn đỡ cười vươn tay, Tô Văn Tuệ đi qua đi thuận thế liền ngã xuống trong lòng ngực hắn, hai người nhìn nhau cười, hết thảy ý tưởng đều đều ở không nói chung. Hắn vuốt ve nàng tắm xong sau bị hơi nước trưng phấn nộn gương mặt, ôm nàng vai lưng đem nàng đè ở chính mình dưới thân, Tô Văn Tuệ nhếch môi, khỏe môi cong cong lộ ra cười, liền như vậy nhìn hắn một chút huynh hạ thân tới hôn lấy chính mình môi, rồi sau đó nàng cũng khẽ mở kiểu môi, gắn bó như môi với răng. Lúc này cách một cái nhà chính khác hai gian trong phòng. tá tá cùng từ từ đã là ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. mươi 37 Nam Sơn Tử vợ Ngày hôm sau Tô Văn Tuệ cố ý dậy sớm nấu cơm, đi bên ngoài trên đường cái mua bánh bao, bánh quải, còn đánh sữa đậu nành trở về, trưởng bối ai uống cháo, khác hầm một tiểu nồi cháo, Các bọn nhỏ chuẩn bị chính là nấu lạn lạn mì sợi, dùng trứng gà điếu canh, không thêm gia vị liêu, Hai tử vừa mới bắt đầu ăn phụ thực lấy thanh đạm là chủ, kỵ mối kỵ đường. Chờ vội hảo này đó, vừa vặn bọn nhỏ đều nổi lên Bà bà Trần Mỹ Phượng nói, ta nghe được ngươi buổi sáng lên hội, vừa vặn tá tá uống lên mãi ngủ, ta liền không ra tới. Mẹ, không có việc gì, các ngươi có rảnh an nên nhiều nghỉ ngơi một chút, thân thể là cách mạng tiền vốn, quá làm lụng vất vả đem thân thể làm lụng vất vả hỏng rồi kia đã có thể mất nhiều hơn được. Đương Thải Cân cũng nói, đúng vậy, chúng ta có bao nhiêu đại lực khí liền làm bao lớn sự, có thể không cho bọn nhỏ ra tăng gánh nặng liền hảo. Tô Văn Tuệ đem cơm sáng từng cái mang lên bàn, muốn uy bọn nhỏ ăn mì sợi. Lần này lao nhân ra không làm nàng uy, kêu nàng ăn trước. Mẹ, ta trở về thời điểm nhìn đến trong viện liền có cái siêu thị, bán đồ vật rất đầy đủ hết, ăn dùng đều có, còn bán rau dưa ăn thịt, chúng ta ăn qua cơm đẩy hài tử một khối đi xem đi. Đương nhiên, ly đại viện không xa đầu phố liền có cái chợ nông sản, nhưng một vòng chuyển xuống dưới đi đường đến hoa ba 30 phút, nếu trong đại viện siêu thị nguyên liệu nấu ăn đầy đủ hết, tự nhiên là ở trong đại viện mua phương tiện, trong nhà thiếu cái cái gì chân một vượt liền đến. hành Chúng ta ăn qua cơm sáng đều đi đi dạo, này chung quanh có cái gì cửa hàng có cái gì chơi ăn, chúng ta đều đến lộng minh bạch sau này trụ thời gian trường đâu. Ăn cơm, tô văn tuệ tẩy nồi chén, hai vị lao nhân chuẩn bị bọn nhỏ ra cửa phải dùng đồ vật, xe đầy tay, che nắng ngũ, ấm nước, sợ đi ra ngoài thời gian trường bọn nhỏ đói, còn mang theo mùi sữa 10 phần bánh quy nhỏ, đã ăn ngon lại nghiến răng, gần nhất ta ta cùng từ từ liền thích ăn này khẩu. Chờ tô văn tuệ thu thập hảo phong bếp. Ba cái đại nhân mang theo hai đứa nhỏ, mênh ngông quần quần xuất phát, bọn họ ngày hôm qua buổi chiều vừa tới, trừ bỏ mấy cái hàng xóm cũng không nhận thức những người khác, nhưng trong đại viện người đều thực nhiệt tình, trên đường nhìn đến bọn họ, đặc biệt là xe đẩy tá tá cùng từ từ, đều sẽ tò mò xem vài lần, cũng có đi lên bắt chuyện, lời nói cha tự nhiên liền tránh ra, bởi vậy nguyên bản đi siêu thị lộ chỉ cần vài phút, cuối cùng đi rồi mười tới phút, mới đến. Trong đại viện siêu thị cũng không lớn, nhưng hàng hóa đầy đủ hết. Tuổi gạo mà muối ít hôm nữa thường đồ dùng sinh hoạt đều bán, ứng quý rau dừa, gà vị thịt cá, nước trái cây sữa bò, tốc đông lạnh thực phẩm không thiếu, chỉ là chủng loại chỉ một, không bằng đại hình siêu thị lựa chọn phong phú. Các lao nhân rất vừa lòng, có thể, hàng ngày mua mua là đủ rồi, muốn ăn mới mẻ cá à tôm a lại đi thị trường mua. Bọn nhỏ hiện tại còn không quen biết thương phẩm, chỉ tò mò khắp nơi xem, chờ bọn họ đại điểm có lẽ sẽ muốn ăn. Tô Văn Tuệ hỏi, mẹ, chúng ta hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Là tại đây mua trở về nấu cơm, vẫn là đi chợ nông sản mua. Lý Hàn Đông giữa chưa không nhất định có thời gian trở về, buổi tối cũng đã định, nhưng hắn nói, đi qua buổi chiều không mở họp có thể đúng hạn tan tầm, liền tiếp bọn họ đi ra ngoài ăn. Trần Mỹ vượng cùng đường thải cần xem trên kệ để hàng bãi mới mẻ rau dưa, còn có thu thập sạch xét gà, vịt, thịt trơ, cười nói, liền tại đây mua đi, ta xem này đó đồ ăn đều rất mới mẻ, hôm nay cấp tá tá cùng từ từ làm thịt nát ăn. Mua xong đồ ăn sau xem thời gian còn sớm, lại đẩy hài tử ở trong đại viện khắp nơi xoay chuyển, trong viện có cái tiểu công viên, bọn họ tìm khối dâm mát địa phương ngồi xuống, sợ bọn nhỏ khác, từ trong bao lấy ra ấm nước cho bọn hắn uy thủy, còn cầm bánh quy nhỏ cho bọn hắn ăn. Trần Mỹ Phượng lấy quạt hương bổ cấp cháu trai cháu gái quạt phong nói, thủ đô thời tiết cùng Vũ Hán không giống nhau, không như vậy chưng nhiệt, bất quá ta còn là thích chúng ta giang thành khí hậu. Đương Thải Cần Tán Đồng nói, kia đương nhiên Cách ngôn đều nói ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình thảo hoa, bất quá có thể khắp nơi đi một chút cũng khá tốt, nếu không phải đi theo hài tử, chúng ta khẳng định cả đời hoa ở Giang thành không ra. Tô Văn Tuệ nghe các lao nhân nhàn thoại việc nhà, trong lòng cảm thấy có chút xin lỗi lao nhân, làm các nàng đi theo chính mình hối hả ngược xuôi, quyết định chờ Lý Hàn Đông trở về thương lượng, xem có thể hay không tìm cái bảo mâu giúp đỡ xem hài tử, như vậy bà bà hoặc là nàng mẹ nếu nhớ nhà, cũng có thể trở về nhìn xem. giữa trưa cơm rất đơn giản. Ba đồ ăn một canh, ăn cơm lão nhân già mang theo bọn nhỏ ngủ trưa, Tô Văn Tuệ trở về phòng tiếp tục viết làm. Lúc này đây tác phẩm nàng không chuẩn bị tiếp tục cung cấp giang thành báo chiều, muốn ở thủ đô tìm kiếm một nhà nhà xuất bản, không vì cái gì khác, liền vì có thể dung nhập đến thủ đô trong vòng tới. Đời trước cùng nhau gây dựng sự nghiệp bằng hữu đời này vẫn là người xa lạ, mặc kệ tiến cái gì vòng, tổng phải có một cái khế tài ăn nói hành, đại ở trong nhà khẳng định là không được. Đương nhiên, chuyện này nàng sẽ viết thư cùng Trương thư Hâm giải thích. đến lúc đó hy vọng hắn có thể lý giải chạng vạng lý hàn đông gọi điện thoại trở về hắn đỉnh đầu công tác nhất thời không thể kết thúc không trở lại ăn cơm chiều trần mỹ phượng đau lòng nhi tử thở dài nói ai hắn hiện tại có thể so trước kia vội nhiều đương thải cần an ủi nói kia cũng là không biện pháp người trẻ tuổi khẳng định là muốn công tác công tác càng vội đã nói lên càng chịu coi trọng đây cũng là chuyện tốt dù cho đau lòng nhi tử cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ lý hàn đông chín giờ nhiều chung về đến nhà Tô Văn Tuệ đang ở viết đồ vật, nghe được hắn vào cửa động tĩnh ngẩng đầu hỏi, ngươi ăn cơm sao? Không ăn ta đi cho ngươi làm. Lý Hàn Đông đệ lại nàng vai không làm nàng động, ăn qua, ngươi tiếp theo vội, ta đi trước tắm rửa một cái. Nói xong, hắn túi đầu hôn hạ tức phụ, cầm tắm rửa quần áo liền vào phòng vệ sinh. Ngủ thời điểm, Tô Văn Tuệ cùng trượng phu nói chính mình thỉnh bảo mâu ý tưởng, hỏi trượng phu nghĩ như thế nào. Lý Hàn Đông đem nàng ôm vào trong ngực, vô về nàng vai nói, có thể là có thể Bất quá đáng giá tin cậy bảo mẫu cũng không tốt tìm, ta ngày mai đi trước hỏi thăm một chút. Bọn họ vừa tới, trời xa đất lạ tìm cái thích hợp bảo mẫu xác thật khó, bất quá việc này hắn nếu ứng, khẳng định sẽ giải quyết hảo, Tô Văn Tuệ cũng liền an tâm rồi. Vậy giao cho ngươi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lý Hàn Đông dùng sức đem nàng mang tiến chính mình trong lòng lực, khẩn cô nàng thân mình hôn lên nàng ngôi, mặt mày trung tràn đầy ý cười, trước lượng nhìn nàng, xem Tô Văn Tuệ giống tân hôn tiểu tức phụ giống nhau mà đỏ. chỉ có ái một nhân tài sẽ có như vậy chuyên chú mà thâm tình ánh mắt nàng vô cùng hy vọng như vậy thâm tình có thể vĩnh viễn bảo trì đi xuống chờ đến tám tháng phân lý hàn đông trong tay công tác trải vớt rõ ràng ở nhà thời gian cũng nhiều lên ngẫu nhiên trở về sớm còn sẽ cùng tô văn tuệ cùng nhau đẩy hai tử đi phụ cận công viên dạo quanh mà bảo mẫu sự tình cũng ở giữa tháng 8 có tin tức là lý hàn đông tổng tham chiến hưu giới thiệu đã từng ở chiến hưu gia đã làm 2 năm là cái thực hòa khí cần mất tím cơm cũng làm ăn ngon Chiến hữu chuyên môn hỏi thăm nàng gần nhất không ở nhà khác làm, lúc này mới cùng Lý Hàn đông đề. Ra người này tuyển. Chúng ta cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút thế nào. Chỉ cần người sạch sẽ lưu loát chúng ta liền thỉnh về tới. Kỳ thật ngay từ đầu trong nhà trưởng bối cũng không đồng ý tìm bảo mẫu, cảm thấy các nàng hai người không cần phải mặt khác thì người, vẫn là Tô Văn Tuệ khuyên can mãi, đánh các loại đồng tình bài mới làm các nàng nhà ra, nhưng các nàng cũng có yêu cầu, trong nhà có hai đứa nhỏ, mời đến người nhất định phải đáng tin cậy. cũng muốn ái sạch sẽ giảng vệ sinh mới được cách thiên vị kia tôn thím liền tới rồi năm mươi tới tuổi trung đẳng dáng người trên người quần áo tuy rằng là nửa cũ nhưng sạch sẽ một cái nếp gấp đều không có vừa thấy chính là ái thu thập tô văn tuệ thỉnh đối phương ngồi xuống uống trà từ bà bà trần mỹ phượng cùng nàng mẹ đường thải cần hỏi chút vấn đề chờ các nàng gật đầu đồng ý lúc này mới mở miệng mời tôn thím tới trong nhà làm việc tôn thím một ngụm đáp ứng xuống dưới ta ở phía trước kia ra làm hai năm mới vừa phủi tay Vốn dĩ cũng là tưởng tiếp theo tìm phân việc, người quen giới thiệu liền càng tốt. Nàng là người địa phương, gia trụ cũng không xa, Tô Văn Tuệ cùng nàng thương nghị hảo. Một tháng làm 25 thiên, mỗi ngày buổi sáng 8 giờ rơi đến, buổi chiều 5 điểm rời đi, công tác nội dung bao gồm một cơm cơm trưa, thu thập nhà ở cùng chiếu ứng hài tử. Bởi vì hài tử có người mang, nàng chỉ cần hài tử trước mặt ly người thời điểm giúp đỡ nhìn xem liền hảo. Một cái lương tháng tư 106 Trần Mỹ Phượng cảm khái. Này tiền lương cùng nàng tiền hưu không sai biệt lắm, Tô Văn Tuệ giải thích nói, mẹ, nhân công phí rất cao, hơn nữa đây là thủ đô, các ngành các nghề tiền lương đều so địa phương khác khai cao, nếu là ở Giang Thành, 80 đồng tiền là có thể tìm một cái hảo bảo mẫu. Cũng không phải là, thành phố lớn tiêu phí cao, thứ gì đều quý, nếu không phải các ngươi có thể kiếm tiền, cuộc sống này nhưng không tốt như vậy quá. Nếu thật như vậy, hai vị lao nhân liền sẽ không theo tới thủ đô mang Hải tử, khẳng định kiến nghị đem hài tử mang về quê quán chiếu cố. Tôn thím ngày hôm sau liền chính thức làm công, có nàng hỗ trợ, bà bà cùng mụ mụ đều nhẹ nhàng xuống dưới, chỉ cần an tâm mang hảo hài tử là được. Giữa trưa ăn cơm, đại gian đếm tới rồi tôn thím tay nghề, hương vị không tồi, là thủ đô nơi này khẩu vị, cũng sẽ làm đông bắc đồ ăn, người một nhà ăn đều rất cao hứng. Buổi chiều thanh nhàn xuống dưới, tôn thím còn chủ động làm cơm chiều mới về nhà, mì trộn tương, bánh rán hành, còn có giữa trưa thừa đồ ăn nhiệt nhiệt, Lý Hàn Đông về nhà tiện đường mua chỉ vịt nướng. cơm chiều liền phi thường phong phú. Hôm nay thế nào? Thím ở nhà còn thói quen sao? Mẹ các nàng nhẹ nhàng nhiều, thím làm việc rất nhanh nhẹn, nói tốt chỉ nấu cơm trưa, buổi chiều nàng xem sự tình làm xong cũng không muốn nhàn rỗi, đem cơm chiều làm tốt mới bằng lòng đi. Có tôn thím, Tô Văn Tuệ liền đem càng nhiều thời giờ dùng ở sáng tác thượng, thực mau liền hoàn thành 40 vạn tự tác phẩm. Hôm nay nàng đem sửa sang lại tốt bản thảo bỏ vào hồ sơ túi liền chuẩn bị ra cửa. Mẹ, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Ta ta cùng từ từ liền làm ơn các ngươi chiếu cố. Trần Mỹ vượng cùng đường thải cần gật đầu đồng ý, hành, ngươi đi vội ngươi, giữa chưa trở về ăn cơm sao. Trở về, bất quá các ngươi không cần chờ ta, ta không chừng cái gì thời gian về đến nhà. Nàng liệt mấy cái không tồi nhà xuất bản, cũng có đời trước từng có hợp tác, chuẩn bị từng nhà đi một chuyến, hy vọng có thể thuận lợi đem chính mình tác phẩm đẩy hướng thị trường. Nàng đi đệ nhất ra là thủ đô nhà xuất bản, thuyết minh ý đồ đến sau. Từ phụ trách xuất bản sự vụ trung chủ nhiệm tiếp đãi nàng. Tô nữ sĩ ngươi hảo, nghe nói ngươi bút danh kêu Nam Sơn tử?" Tuy rằng Tô Văn Tuệ mấy quyển tiểu thuyết là ở Giang Thành phát biểu, nhưng xuất bản sau tiểu thuyết chạy về phía cả nước, trừ bỏ chính bản ngoại, còn có vô số bản lậu, vị này trung chủ nhiệm thật đúng là xem qua trong đó hai buồn, bởi vậy nghe nói một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ sĩ tự xưng Nam Sơn tử phi thường kinh ngạc, hắn ở trong tiềm thức nhận định Nam Sơn tử là vị nam sĩ. "Ngươi hảo, Nam Sơn tử là ta bút danh." Ta kêu Tô Văn Tuệ, đang nói minh ý đồ đến sau, Tô Văn Tuệ đem chính mình bản thảo đưa qua, mặc kệ đối phương tin hay không, nàng dùng tác phẩm nói chuyện, đối chính mình tác phẩm nàng vẫn là rất có tự tin. Đối phương tiếp nhận bản thảo nghiêm túc nhìn lên, mười mục một hàng quét xuống dưới, bất quá hai trang giấy cũng đã xác định Tô Văn Tuệ thân phận, cái này tự sự phong cách, cái này văn tự thuyết minh, xác thật chính là Nam Sơn Tử không thể nghi ngờ. Chương 38 Đau Lòng Ngươi Này một quyển tiểu thuyết viết chính là một vị tống triều tiểu lại phá án chuyện xưa, chuyện xưa khúc dạo đầu chính là một cái liên hoàn án, phá án quan viên ở tầng tầng trong xương mù tìm không thấy mấu chốt, mắt thấy liền phải qua phía trên quy định kết án kỳ hạn như cũ sức đầu mẹ chán, lúc này nha môn một vị tiểu lại đứng dậy, nói hắn đối án này có cái nhìn. Quan viên xem qua đi, chỉ thấy một vị ăn mặc thanh y hề thiếu niên, ngũ quan tuấn lãng, dáng người đánh bạc, tuy ăn mặc một mạc, lại có lỗi lạc phong tư. Người như vậy chính mình lín nên có ấn tượng mới đúng, nhưng hắn lại thật sự nhớ không rõ chính mình trong nha môn khi nào có nảy hào người. Nga, ngươi là. Thanh y di tiểu lại ôm quyền hành lễ, hồi bẩm đại nhân, tiểu đế Trần Bắc An, ngày hôm trước mới từ ngoại viện điều tới hầu hạ. Trần Bắc An chính là dùng tên giả, vị này thiếu niên tên thật kêu Trần Hiện, tổ phụ là bởi vì mưu nghịch án mà chịu liên lụy Trần Phùng Trần Thái Phó, Trần Gia mãn môn bị hạch tội là lúc, hắn nhân lúc ấy ở nơi khác cầu học mà chạy quá một kiếp. đại ẩn ẩn với thị dùng tên giả trần bác gan tiến vào nha môn chính là tưởng tìm đọc hồ sơ vì người nhà lật lại bản án nguyên bản hắn tính toán dấu tài nhưng nửa năm không tiếp xúc đến bất cứ thực chất tính tin tức làm hắn minh bạch co đầu rút cổ một góc chỉ có thể mơ màng hồ đồ tồn tại nếu muốn tra xét trần tướng cần thiết đến tiếp xúc đến này đại tống chính quyền trung tâm mà án này chính là hắn hiện với mọi người cơ hội tốt trung chủ nhiệm nguyên bản chỉ nghĩ thô sơ giản lược nhìn một cái không nghĩ tới xem và mê lập tức phiên hơn hai trang đi xuống Vai chính đã trải qua pha án, lên trước, điều tạm, diện thánh chờ một loạt xuất sắc tuyệt luân biểu hiện thành công đánh vào thượng tầng xã hội. Câu chuyện này thực hảo, ta bản nhân là phi thường thích, nhìn đến nơi này làm người chưa đã thêm A, ta muốn hỏi chính là, người đối tiền nhuận bút phương diện có cái gì yêu cầu? Trung chủ nhiệm không tha khép lại thư bản thảo, nếu không phải Tô Văn Tuệ liền ngồi ở trước mặt hắn chờ, hắn đều tưởng đem 40 vạn tự nội dung toàn xem xong, liền hắn đều có thể mê mẩn tiểu thuyết sẽ bán không ra đi. khẳng định đến không nói hai lời ký xuống tới A. Làm nhiều năm như vậy chủ biên, hán đối thị trường là phi thường mẫn cảm, như vậy cao chất lượng tác phẩm, hơn nữa Nam Sơn tử vốn có người đọc cơ sở, chỉ cần hảo hảo tuyên truyền, khẳng định có thể làm lần đầu đã thành công. Tô Văn Tuệ hơi hơi mỉm cười, trung chủ nhiệm, ta đối tiền nhuận bút luôn luôn không có nhiều ít yêu cầu, hiện tại là thị trường kinh tế, tự nhiên đến từ thị trường tới quyết định. Lời ngầm chính là, ngài xem ta quyển sách này giá trị bao nhiêu tiền, không ngại ra cái giới cho ta nghe nghe xem thích hợp ta liền cùng quý nhà xuất bản hợp tác không thích hợp chúng ta liền đường ai nấy đi có duyên gặp lại trung chủ nhiệm cười gật đầu người thông minh nói chuyện một điểm liền thấu hắn ở trong lòng tính toán một phen thực mau làm ra quyết định như vậy đi tô nữ sĩ ta cũng không ban cái nút trực tiếp cấp ra chúng ta nhà xuất bản tối cao đãi ngộ ngàn tự 300 thế nào cái này giá cả là phi thường có thành ý mặt khác còn có 20% bản quyền phí ngàn tự ba không tính thiếu so với phía trước đại minh tố tụng sư còn cao bản quyền phí thấp điểm nhưng tô văn tuệ vẫn là cảm nhận được đối phương thành ý nàng nếu lựa chọn chạm thứ nhất đi vào thủ đô báo xã nhìn chúng tự nhiên là đối phương nhân mạch bối cảnh chỉ cần đối phương có thành ý nàng khẳng định sẽ lựa chọn hợp tác nàng làm người chính là như thế chỉ cần đại phương hướng là đúng cũng không kế giới tiểu nhân được mất bọn họ đương trường ký xuất bản hợp đồng bản thảo từ nhà xuất bản nhân viên công tác sao chép sau để lại sao chép kiện tô văn tuệ đem nguyên kiện mang đi Trung chủ nhiệm đem nàng đưa ra đại môn, vươn tay phải cười cùng nàng bắt tay nói: "Tô nữ sĩ, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng, ta chờ ngài tin tức tốt. Ký xuất bản hiệp ước sau, Tô Văn Tuệ cấp trương thư hâm đánh thông điện thoại, rất xin lỗi nói với hắn chuyện này. Trương Thư Hâm tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng tỏ vẻ lý giải, còn ở trong điện thoại giới thiệu vài vị thủ đô bạn tốt cho nàng nhận thức, trong đó có một vị chính là Tô Văn Tuệ kiếp trước hợp tác đồng bọn. Tô Văn Tuệ chuẩn bị tìm được cơ hội sau liền đi bái phòng đối phương." Bọn họ đời trước có thể trở thành cùng chung trí hướng đồng bọn, đời này tự nhiên cũng có thể. Trương Biên, cảm ơn ngươi thông cảm, ta vẫn luôn lo lắng ngươi sẽ giận ta. Trương Thư Hâm ở trong điện thoại thở dài nói, ta là rất tưởng cùng ngươi tiếp tục hợp tác, nhưng ta biết ngươi là người, không phải cái loại này không nói tình nghĩa, bất quá ta trước đem nói hảo, tiếp theo quyển sách nhưng nhất định phải trước suy xét lão bằng hưu, tiền nhuận bút thượng ta nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất giá cả. Tô Văn Tuệ đáp ứng rồi, hành A, ta là cái không kiên nhẫn ngọc lòng cũng nguyện ý cùng lão bằng hưu hợp tác, bất lo. Thành công ký hợp đồng tự nhiên đến chúc mừng, Tô Văn Tuệ cùng trưởng bối nói buổi tối đi ra ngoài ăn cơm. Mẹ, các người muốn ăn cái gì? Trần Mỹ Phượng làm đường thải cần nói, đường thải cần nghĩ nghĩ, nói mặt khác đồ vật không có gì ăn uống, chính là rất muốn ăn vịt nướng. Hảo A, Tiêu chờ Hàn Đông trở về, chúng ta cùng đi ăn vịt nướng. Nàng còn làm tôn thím đi theo cùng đi, tôn thím như thế nào cũng không đồng ý, Tô Văn Tuệ liền cho nàng nghỉ, làm nàng trước tiên về nhà nghỉ ngơi. Cứ việc rất nhiều người đều nói, thủ đâu người địa phương ăn vịt nướng sẽ không đi toàn tụ đức, nhưng toàn tụ đức buổi tối vẫn là kín người hết chỗ. Nếu không phải Lý Hàn Đông trước tiên gọi điện thoại đến ghế lô, bọn họ cái này điểm lại đây khẳng định ăn không được. Thời đại này xa hoa nhà ăn cũng là chuẩn bị trẻ con cơm ghế, Tô Văn Tuệ thỉnh người phục vụ dọn hai trường cơm ghế tới, làm ta ta cùng từ từ ngồi vào cơm ghế, từ trong bao cầm món đồ chơi cho bọn hắn chính mình chơi. Mẹ, hôm nay các ngươi tới gọi món ăn. Tô Văn Tuệ đem thực đơn đưa qua. Trần Mỹ Phượng cùng đường thải cần thoái thác một phen mới tiếp thu, cuối cùng điểm vịt nướng nửa chỉ, tỏi hương, cá ba sa, dạ nấm rừng thiên ma bổ câu nấu, bạch trước giới lan, vịt tùng ngũ cốc bao cùng lá sen bánh, còn cấp hai đứa nhỏ muốn phân trưng bí đỏ. Thượng đồ ăn sau, Tô Văn Tuệ làm các trưởng bối ăn trước, chính mình uy hải tử, các trưởng bối khiêm nhượng không chịu, Tô Văn Tuệ cười nói, mẹ, các ngươi hôm nay khoan khoái ăn cơm, ngày thường giúp chúng ta mang hải tử đã đủ mệt mỏi. Lý Hàn Đông tắt cho mẫu thân cùng nhạc mẫu thịnh hai chén bồ câu canh, đặt tới các nàng trước mặt, cung cấp tức phụ thịnh một chén. Mẹ, các ngươi ăn đi, hôm nay Hải tử khiến cho ta cùng văn tuệ chiếu cố. hắn chủ động gánh hạ chiếu cố tá tá nhiệm vụ, Trần Mỹ Phượng cùng đường thải cần xem vợ chồng son là thiệt tình thực lòng hiếu kính các nàng, cũng cảm thấy Mỹ mãn tiếp nhận rồi. Nói thật, các ngươi có thể có cái này hiếu tâm liền hảo, kỳ thật lại vất vả cũng liền hai ba năm công phu, chờ bọn nhỏ trưởng thành thượng học. cũng không cần phải chúng ta chiếu ứng như vậy nhiều. Đúng vậy, hai tử trường lên thực mau. có người gia trưởng bối không yêu mang tôn tử mang cháu ngoại, ngại mang hải tử phiền thoái, ta liền không cái này ý tưởng, ước gì nhiều mang đâu. Hiện tại là kế hoạch hóa gia đình một đôi phu thê chỉ có thể sinh một thai, nếu có thể sinh nhị thai sinh tăng thai, ta còn hy vọng Văn Tuệ tiếp tục sinh đâu. Tô Văn Tuệ nghe xong giở khóc giở cười nói, mẹ, chính là có thể sinh ta cũng không sinh, nếu là lại đến một đôi song bảo thai cần phải đem ta cha tân chết. Biết ngươi sinh hải tử ăn khổ, cho nên lúc trước nói tốt, ngươi đem hải tử sinh hạ tới chúng ta giúp đỡ mang, chúng ta cái này kêu thực hiện lời hứa. Ăn cơm xong sau, người một nhà còn đi phụ cận siêu thị đi dạo một vòng, mua không ít ăn dùng, đặc biệt là bọn nhỏ đồ dùng chiếm đa số, Trần Mỹ Phượng cũng không ngừng một lần càng khái, kinh tế điều kiện hảo, tiêu dùng cũng đi theo tăng đại, nơi trốn đều phải dùng tiền, cùng các nàng tuổi trẻ thời điểm vô pháp so, cũng càng đau lòng bọn tiểu bối công tác vất vả, đều là vì cái này ra ở nỗ lực. Một vòng sau, Tô Văn Tuệ thứ 6 buồn tiểu thuyết đại tống kỳ án xuất bản, thủ đô các kể chuyện cửa hàng đồng bộ đem bán một vạn sách, báo chí thượng cũng đăng quảng cáo, Tô Văn Tuệ thu được đệ nhất sóng tiền nhuận bút, tổng cộng là 13 vạn nghìn nguyên, kế vợ hán mua phòng sau, Tô Văn Tuệ tiền tiết kiệm rốt cuộc lại lần nữa đột phá 20 vạn, tuy rằng không phải nhất giàu có kia một đợt, cũng đủ người một nhà quá thượng thư thái hảo sinh hoạt, thúng chi tài phú là không ngừng tích lũy. Chỉ cần nàng tác phẩm ở trên thị trường lưu thông, tiền nhuận bút liền vĩnh viễn đoạn không được. giống như trước mấy quyển tác phẩm giống nhau, không rán đoạn sẽ có tiền nhuận bút đánh lại đây. Sách mới xuất bản sau, nhà xuất bản tặng mấy quyển dạng thư cấp tô văn tuệ, các trưởng bối có trung vinh dự, liền tôn thím đều cảm thấy chính mình lây dính thư hư khí. Không nghĩ tới ta đời này còn có thể nhận thức tác ra đâu, văn tuệ cũng thật lợi hại, còn tuổi nhỏ là có thể viết sách. tô văn tuệ cười nói, thím, ngươi nhưng đừng khen ta, ta viết chính là tiểu thuyết, cũng không phải là cái gì văn học tác phẩm, cùng chân chính tác gia trình độ kém xa đâu. này nhưng không nhất định ta tiểu tôn tử ái nhìn cái gì xạ điêu anh hùng truyện nói là hương giang một vị tác gia viết ai u mê thực nói hắn có bao nhiêu lợi hại không phải cũng là viết tiểu thuyết sao đúng rồi ngươi thư tên cứ gọi là gì ta làm ta tôn tử đi trong tiệm mua xem tô văn tuệ làm sao làm tôn thím đi mua à cười nói không cần mua hắn nếu là thích xem ta đưa một quyển cho hắn sách báo xã tặng mấy quyển nàng giữ lại cho mình một quyển gửi hai bổn hồi giang thành cấp tô trí lâm cùng lý hoài sơn Dư lại cũng là muốn đưa người. Phía trước ở Vũ Hán nàng cũng không có báo cho mọi người viết tiểu thuyết sự, tới thủ đô sau, bởi vì nhà xuất bản đồng chí tới cửa tới đưa thư khi vừa vặn có hàng xóm ở, bởi vậy trong đại viện đều biết nàng chính là Nam Sơn Tử sự, có xem qua nàng tiểu thuyết, hoàn toàn không thể tin được viết những cái đó thư sẽ là một cái nũng nịu tuổi trẻ nữ nhân. Đảo cũng vì đại viện sinh hoạt thêm không ít đề tài câu chuyện. 9 tháng sơ, xa ở Giang Thành đinh nhụy sinh cái nữ nhi. Tô Văn Tuệ mua không ít trẻ con đổ dùng bưu trở về, lúc trước tá ta, ta cùng từ từ lúc sinh ra, đinh nhụy nhận hài tử làm con nuôi con gái nuôi, tuy rằng người không tới, nhưng lễ tặng không ít, bởi vậy lần này Tô Văn Tuệ lễ cũng không nhẹ, trang tràn đầy một thùng giấy. Đã hai năm không về quê, nàng cùng Lý Hàn Đông thương lượng, năm nay ăn Tết về quê. Ba bọn họ cũng có công tác, tới thủ đô cũng rất chậm trễ thời gian, mẹ các nàng tuy rằng không nói, nhưng trong lòng vẫn là tưởng trở về nhìn xem, còn có đại tỷ bọn họ. Chúng ta cùng thân thích đều xa cách Lý Hàn Đông đem nàng kéo vào trong lòng ngực Vô hạn cảm khái nói Vất vả các người Đi theo ta khắp nơi bồn bà Có đôi khi cũng cảm thấy chính mình làm nhi tử Cùng con rể thiếu cha mẹ quá nhiều Đương nhiên, làm trượng phu ta cũng là không đủ tiêu chuẩn Tô Văn Tuệ dựa vào trong lòng ngực hắn Nghe hắn thủng thủng tiếng tim đập cười nói Mới không phải Ba ba mụ mụ thực vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo Mặc kệ cùng ai nói khởi ngươi đều đặc biệt tự hào Ta đâu cũng cảm thấy chính mình thực hạnh phúc May mắn đời này gặp được ngươi, tuy rằng ngươi không có như vậy lâu ngày bồi ta cùng bảo bảo, nhưng ta biết ngươi ở vì quốc gia phụng hiến chính mình, cũng là vì cái này ra ở nỗ lực giao tranh, trong lòng chỉ có đau lòng ngươi lo lắng ngươi, không. Được ngươi nói mình như vậy. Lý Hàn đông cười, tiếng cười xuyên thấu qua lồng ngực chuyển tới tô văn tuệ trong hai hán vô về nàng tóc dài nói, ngốc cô nương, ta biết ngươi tâm, vì các ngươi lại liều mạng đều là đăng giá. Có quốc mới có gia, có đại gia mới có tiểu gia. đương hắn vì đại gia huy mổ hôi như mưa thậm chí đổ máu bị thương thời điểm hắn trong lòng nhớ chính là trí thân người nhà cùng ái nhân ở cái này hơi lạnh đầu thu chi dạ một đôi ý hợp tâm đầu phu thê gắt gao ôm nhau hôn môi đối phương thiếu một phần kịch liệt nhiều một phần lưu luyến nu tình, đêm giống như bọn họ ái như vậy trường chương 39 quý hàng 9 tháng trung tuần trong nhà tới một cái không tưởng được khách nhân lý hàn đông đã từng trường quân đội học đệ quý hàng đây là quý hàng trước đó không lâu điều đến thủ đô tới nghe nói ta cũng ở cố ý đến xem ta tô văn tuệ nghe thấy cái này tên trong lòng hơi giật mình không giấu vết đánh giá hắn là cái diện mạo đoan chính xoáy khí tiểu hỏa cái đầu chỉ so lý hàn đông lược lùng chút ngũ quan cũng không giống lý hàn đông sắc bén thêm một phần thân thiết cảm nàng tiếp đón quý hàng uống nước rồi sau đó ngồi xuống bồi hắn nói hội thoại hỏi tham gia hắn hiện giờ ở đâu cái bộ đội phục dịch nghe được bộ đội phiên hiệu sau tô văn tuệ thở dài nhẹ nhõm một hơi cái kia phiên hiệu hẳn là chính là lý hàn đông đợi trước phục dịch bộ đội Nếu lời này trượng phu đã đi tới tổng tham, có phải hay không ý nghĩa sẽ không lại cùng Quý Hàng cùng nhau ra nhiệm vụ, như vậy Quý Hàng có phải hay không cũng có thể tránh cho hy sinh vận mệnh đâu. Nhớ rõ Lý Hàn Đông ở trong ngộng đề qua, Quý Hàng là bởi vì hắn mới phản hồi hiểm hộ, kết quả không cẩn thận chúng mai phục nếu cái này nhân không tồn tại, có phải hay không liền sẽ không kết ra cuối cùng quả. Nàng giống một cái bình thường đã kết hôn phụ nữ giống nhau, cười rò hỏi Quý Hàng nói đối tượng không có, Quý Hàng mặt đỏ, vớt cái ót nói, tạm thời còn không có. Bất quá ta đã có yêu thích người, chỉ là còn không có thổ lộ, sợ nàng không thích ta. Lý Hàn Đông chủ thượng vai hắn cười nói, sợ cái gì, là nam tử hắn phải chủ động xuất kích, ngươi nếu là không nhanh, chuẩn, tàn nhẫn xuống tay, tức phụ nói không chừng liền thành người khác. Tô Văn Tuệ liếc trượng phu liếc mắt một cái, nghĩ thầm ngươi biết đến rất nhiều à, nhìn như rất có kinh nghiệm bộ dáng, Lý Hàn Đông lúc này mới phản ứng lại đây, vội giải thích nói, ta đây là đem ta theo đuổi ngươi kinh nghiệm cùng Chu Hàng chia sẻ. Nói xong hắn lại cùng quý hàng nói, kỳ thật đi, trừ bỏ đối với ngươi tẩu tử, ta cũng không mặt khác kinh nghiệm, bất quá sen vào cái này kinh nghiệm là thành công, bởi vậy vẫn là có thể tham khảo. Tô Văn Tuệ nhấp môi cười, tính hắn phản ứng mau bọc liền đem giảng hòa đánh hảo. Quý hàng, nếu buổi tối có rảnh liền lưu lại ăn đốn cơm xoàng đi. Lý Hàn Đông cũng nói, đúng vậy, chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay buổi ngươi uống hai ly. Quý hàng cười ngây ngô đáp ứng rồi, vậy làm thiền, ta còn quái ngượng ngùng. Này có cái gì nha, về sau mọi người đều ở thủ đô, nên lẫn nhau chiều ứng mới là Nói, Tô Văn Tuệ liền tiếp đón quý hàng tiếp tục ngồi, chính mình đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Hai vị lao nhân chạm vạng thời điểm mang theo tá tá cùng từ từ đi phụ cận công viên chơi không ở nhà. May mắn trong nhà có có sẵn nguyên liệu nấu ăn, làm một đốn phong phú cơm chiều không thành vấn đề. Tô Văn Tuệ biết quý hàng là tứ xuyên người sau, làm không ít cay rát đồ ăn, ớt gà, ba ớt cá đầu, thịt luộc mặt. còn có mấy cái lão nhân có thể ăn xào rau, cấp tá ta, ta cùng từ từ chuẩn bị chính là gà ti nấm hương cháo, ức gà thịt nấu chín sau cắt thành ti trạng nấm hương băm, cùng gạo cùng nhau ngao nấu đến mềm lạn sau là được. Chờ nàng cơm chiều mau làm xong khi hai vị trưởng bối mang theo bọn nhỏ đã trở lại, nhìn đến trong nhà có khách nhân, tự nhiên đến qua đi hàn huyền một phen, đường thải cần đem hải tử để lại cho con rể, chính mình đến phòng bếp tới cấp nữ nhi hỗ trợ. Mẹ, ta nhớ rõ ba sinh nhật là tháng 10. Đương Thải cân gật đầu cũng không phải là còn có nửa tháng chính là người ba sinh nhật, bất quá chỉ là vụn vật tán sinh nhật, quá bất quá đều giống nhau. Nghỉ hè Tô trí Lâm nguyên bản là tính toán nhìn xem nữ nhi, nhìn xem cháu ngoại ngoại tôn nữ, nhưng bọn họ từ vũ hán dọn đến thủ đô, sợ hắn đi theo mặt sau chạy tới chạy lui phiền thoái, tính toán ở thủ đô An trí Hảo lại chờ hắn lại đây. Tô trí Lâm ở nhà không có việc gì làm, người quen thỉnh hắn hỗ trợ cấp hải tử học bù hắn thoái thác không được liên tiếp, ai biết kia hải tử cơ sở quá kém. Hắn lại là thích lên mặt dạy đời không chịu bỏ dở nửa chừng vẫn luôn học bổ túc đến khai giảng mới đỉnh, Làm hắn cao hưng chính là, hai tử khai giảng sau trắc nghiệm, mấy môn công khóa đều đề cao thập phần đến 20 phần, từ giữa hạ du lên tới trung thượng du. Tiếp theo nỗ lực không nói trọng điểm đại học, ít nhất bình thường đại học là không thành vấn đề. Mẹ, nếu không ta cho ngươi mua trương vé máy bay ngươi trở về bồi ba an sinh nhật bái, có bà bà cùng tôn thầm ở, hai đứa nhỏ không thành vấn đề. Đương thải cần lắc đầu cự tuyệt. Không cần, dù sao ăn Tết sẽ trở về, cũng không để bụng nhiều chờ hai tháng. Ngươi vẫn là hỏi một chút ngươi bà bà, nàng lại đây thời gian so với ta trưởng. Tô Văn Tuệ ôm nàng mẹ nó vai cảm động nói, mẹ, ngươi đối ta thật sự là quá tốt, chờ ta ta cùng từ từ lớn lên, ta nhất định làm cho bọn họ hảo hảo hiếu thuận bà ngoại ông ngoại. Đương thải cần quay đầu cười nói, ta a không cần phải bọn nhỏ hiếu kính ta, chỉ cần ngươi cái này đương mẹ nó biết hiếu kính ta là được. Kia khẳng định a, không riêng ta hiếu thuận. Ngươi con rể cũng đến hiếu thuận. Hàn Đông hiếu tâm là không lời gì để nói, bất quá chúng ta hiện tại còn không có lao đến muốn các ngươi chiếu cố thời điểm, ta đánh giá còn có thể lại cho các ngươi giúp đỡ 10 năm sau vội. Sẽ không, ngươi khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi. Ai u, ta đây cũng không dám tưởng, có thể sống đến 7-8 chục ta liền thấy đủ. Tô Văn Tuệ nghĩ đến đời trước, mẫu thân 85 tuổi sống thọ và chết tại nhà, nhưng thật ra phụ thân, sinh bệnh sau 70 tới tuổi liền không có. Đời này nhất định phải mỗi năm cho hắn an bài kiểm tra sức khỏe dự phòng bệnh tật, chú ý ẩm thực, chẳng sợ có thể sống lâu tháng 5 năm 105 cũng là tốt. Cơm chiều thời điểm, Lý Hàn Đông đổi Quý Hàng cùng nhau uống rượu, Tô Văn Tuệ cũng đi theo uống lên một ly rượu vang đỏ, nghe Quý Hàng nói không ít Lý Hàn Đông ở trường quân đội thú sự, tỉ như thi đấu khi một người làm phiên một đội, vài lần đổi mới giáo nội ký lục, quân khu xạ kích thi đấu thương vương, các giáo quan đắc ý môn sinh, đến bây giờ còn có hai hạng ký lục không ai phá đâu. Tô Văn Tuệ đôi mắt lượng lượng, này đó đều là nàng chưa từng nghe qua Lý Hàn Đông, nguyên lai hắn quá khứ như vậy lộng lẫy bắt mắt, đáng tiếc này đó đều là nàng vô pháp tham dự quá khứ, bất quá không quan hệ, bọn họ còn có vài thập niên nhân sinh muốn cộng đồng vượt qua, khiến cho nàng chậm rãi đi tìm hiểu hắn hết thể đi. Hôm nay ban đêm, ở côn dưới tác dụng hai người phu thê sinh hoạt càng thêm một phần tình cảm mãnh liệt, Lý Hàn Đông phảng phất không biết mệt mỏi, Tô Văn Tuệ cũng toàn thần tâm phối hợp, thẳng đến trong phòng khách đồng hồ báo giờ gõ 12 thanh sau, hai người mới ôm nhau chìm vào mậu tưởng. ngày hôm sau, Tô Văn Tuệ cùng bà bà nói về quê sự, hỏi nàng có nghĩ trở về nhìn xem công công, Trần Mỹ Phượng cùng Đường Thải cần giống nhau cự tuyệt. Không cần, ta biết ngươi có hiếu tâm, bất quá ngươi ba ở nhà khá tốt, còn có ngươi đại tỷ chiếu cố, hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ chính là mang hảo ta ta cùng từ từ, chờ bọn họ thượng một tuổi, ta đây liền có thể thiếu thao điểm tâm, không có việc gì trở về nhìn xem, hiện tại không được, bọn họ còn nhỏ đâu. Mẹ! Ngươi chừng nào thì tưởng đi trở về cùng chúng ta nói, ta cho ngươi mua vé máy bay, bay trở về đi thực mau. ta cũng cùng Hàn Đông nói tốt, năm nay chúng ta về quê quá Tết ấm lịch, cũng làm ta ta cùng từ từ trông thấy trong nhà thân thích. Cũng không phải là, ngươi đại tỷ lao muốn nhìn hài tử, ta nói vậy ngươi lại đây à, nàng lại lược không giới trong nhà sự, đến chiếu cố tiểu triệt còn phải đi làm. Tô văn tuệ cấp bà bà mang theo cao mũ, đại tỷ là rất vất vả, chủ yếu là nàng không có giống ta như vậy mọi chuyện nhọc lòng hỗ trợ bà bà. cái gì đều đến chính mình tới. Trần Mỹ Vượng nghe xong lời này rất thoải mái, trên mặt vẫn là khiêm tốn nói, ngươi cùng ngươi đại tỷ cũng không giống nhau, ngươi sinh hai cái, chúng ta làm trưởng bối không hỗ trợ liền nói bất quá đi, trừ bỏ mang mang hài tử, mặt khác cũng giúp không được cái gì. Dựa theo quê quán truyền thống, tức phụ sinh hài tử cha mẹ chồng đến cấp một bút vất vả phí, lúc ấy bọn họ chuẩn bị 8.000 bao lì xì, nhưng nhi tử con dâu nói cái gì cũng không chịu thu, làm cho bọn họ chính mình lưu chứa hoa, Ngày thường con dâu cũng thường xuyên cho chính mình mua quần áo mua giày, lên phố mua đồ ăn cũng là có sinh hoạt phí. Bao nhiêu người ra vì tiền sự nháo mâu thuẫn, nhà mình bởi vì nhi tử con dâu tiền đồ, có thể kiếm tiền, chưa từng có qua cái này mâu thuẫn, điểm này trần. Mỹ Phượng cũng là thực thỏa mãn, ra hòa vạn sự hưng, người một nhà có thể hòa thuận ở chung so cái gì đều quan trọng. Tuy rằng tô văn tuệ bọn họ không có về quê, nhưng tô trí lâm ăn sinh nhật ngày đó nàng vẫn là cùng đường thải cần cùng nhau gọi điện thoại trở về. Nhận được điện thoại Tô Chí Lâm Phi Thường Cao Hứng. Hắn ở trong điện thoại cười nói, ta chính mình đều không nhớ rõ hôm nay sinh nhật, không nghĩ tới các ngươi còn để ở trong lòng. Ba ba, sinh nhật vui sướng, ngươi nhớ rõ hôm nay nhất định phải ăn mì sợi, còn phải cho chính mình nấu cái trứng gà. Đương thải cần hiểu biết trượng phu là người, làm chính hắn nấu là không có khả năng. Hắn ngày thường đều là đi trường học nhà ăn ăn cơm, cuối tuần thời điểm đi đại bá ra cỏ. Đây cũng là chính mình cấp quán, làm hắn một chút nấu cơm, kỹ năng cũng chưa học thượng. Người ba mới sẽ không nấu đâu, vẫn là làm hắn đi đầu hẻm quán mì mua một chén ăn tới thật sự. Tô Chí Lâm nghe xong lão bà nói hàm hậu cười, không phủ nhận, không bị giải, trực tiếp thuận theo xuống dưới. Hảo, đợi chút ta liền đi mua một chén, lại làm người cho ta thêm viên trứng gà. Tô Văn Tuệ hỏi, ba, người ăn sinh nhật có cái gì sinh nhật nguyện vọng sao? Thì như muốn cho mẹ trở về nhìn xem người linh tinh. Đương Thải Cần ở bên cạnh cười nói, người nhà đầu này, lớn như vậy còn bắt người ba mẹ trêu đùa đâu. Tô Trí Lâm ở trong điện thoại nói, không cần, mẹ ngươi say xe, tới tới nàng cũng ăn không tiêu, chờ phóng nghỉ đông ta qua đi tìm các ngươi. Tô Văn Tuệ chỉ vào điện thoại hướng nàng mẹ cười, mẹ, ngươi xem ba nhiều đau lòng ngươi. Đường thải cần liếc nữ nhi liếc mắt một cái, cuối cùng cũng đi theo cười. Trần Mỹ Phượng ngồi ở bên kia trên sofa xem các nàng mẹ con hai gọi điện thoại, cùng bên người tá tá từ từ nói, ngươi xem, mụ mụ tử cấp ai gọi điện thoại a, là ông ngoại, ông ngoại hôm nay ăn sinh nhật. hai đứa nhỏ đã sẽ nói một ít đơn giản âm tiết đi theo mãi mãi nói hê hê a a nói phát ra mụ mụ bà ngoại âm tới trong điện thoại tô Chí lâm nghe được hải tử thanh âm tự nhiên hỏi cháu ngoại ngoại tôn nữ tình huống bọn nhỏ đều hảo sao đã lâu không gặp bọn họ trong lòng còn quái tưởng hắn vẫn là năm nay ăn tiết sau thỉnh mấy ngày giả đi vũ hán lúc sau liền vẫn luôn chưa thấy qua hải tử khá tốt bọn họ vừa mới ở vỗ tay đâu chờ lần sau gặp mặt bọn họ liền sẽ kêu người ông ngoại vậy là tốt rồi Các ngươi hảo hảo chiếu cố Hải tử là được, ta ở nhà không có gì, không cần nhớ mong ta. Mau quẻ điện thoại thời điểm, Đường thải cần hốc mắt đột nhiên đỏ, lại nói như thế nào không nghĩ trượng phu trong lòng vẫn là nhớ thương, huống chi bọn họ hòa thuận cả đời, chưa từng có tách ra quá thời gian dài như vậy. Hôm nay Tô Văn Tuệ nhận được thủ đô nhà xuất bản trung chủ nhiệm điện thoại, nói có người cùng hắn hỏi thăm Nam Sơn tử tình huống, tưởng mua đại tống kỳ án phim ảnh bản quyền chụp thành phim truyền hình, hỏi Tô Văn Tuệ có hay không ý đồ thấy một mặt chụp phim truyền hình là cải biên vẫn là sử dụng yêu cầu ta ký tên sao thự không ký tên là có rất lớn khác nhau người trước là tôn trọng nàng làm tác phẩm sáng tác giả người sau còn lại là đem nàng coi như tay bút đoạt tay chi lưu nếu là người sau tô văn tuệ là lười với để ý tới nếu đối phương không tôn trọng nàng nàng cần gì phải thấu đi lên tìm không thoải mái nhưng nếu là người trước nói nàng nhưng thật ra có thể suy xét thấy một mặt chương bốn phim ảnh hóa khả năng tính khẳng định là muốn ký tên đối phương nhìn chúng chính là người nam sơn tử danh hào. nếu nói nam sơn tử tác phẩm phía trước ở giang thành một thế hệ ảnh hưởng trọng đại nói như vậy đại tống kỳ án xuất bản sau lực ảnh hưởng tắc mở rộng tới rồi cả nước này cùng thủ đô báo xã tận hết sức lực quảng cáo tuyên truyền có quan hệ lại thêm cảng đài tiểu thuyết dũng mãnh vào nội địa chúng ta tự nhiên cũng đến nhiều phùng phùng chính mình tác phẩm trừ bỏ tác phẩm vượt qua thử thách tô văn tuệ gia đình quân nhân thân phận cũng cho nàng mang đến rất lớn tiện lợi danh lợi trong sân người đều là nhân tinh Tự nhiên có thể phát hiện Tô Văn Tuệ tiềm tàng ưu thế, lại như thế nào sẽ tìm được nàng trước mặt còn cho nàng không thoải mái đâu. Tô Văn Tuệ được đến khẳng định sau khi trả lời mới tung khẩu, có thể, vậy thấy một mặt đi, nhưng cụ thể tình huống đến mặt nói. Cho tới nay tiểu thuyết phim ảnh hóa tác phẩm không ít, tỷ như chứ danh Khang Hy Vương Triều, tồn tại chờ. Tô Văn Tuệ tự nhận tác phẩm vô pháp cùng này đó kinh điển sánh vai, lịch sử miêu tả chung khẳng định sẽ có không đủ nghiêm cẩn địa phương là yêu cầu sửa chữa. bọn họ ước ở một nhà rất có tình thú quán cà phê gặp mặt 10 tháng thủ đô không trùng xanh thảm khí hậu cao xa cây mô đồng diệp ở gió thu thổi quét hạ bay xuống tô văn tuệ An mặc bộ váy tóc dài xóa trên vai xuất hiện khi đối phương thậm chí không thể tin được kinh ngạc hỏi trung hữu dân đây là nam sân tử trung hữu dân giảo hoặc cười không nghĩ tới đi ta a chính là cố ý không cùng ngươi nói làm cho ngươi chấn động đối phương cũng cười lắc đầu ngươi không phúc hậu a muốn cho ta xấu mặt bất quá ta xác thật không nghĩ tới ngươi nói tác giả là vị nữ sĩ ta tưởng hình tượng cùng văn học giáo thụ giống nhau mang mắt kính một cổ tử thư hương khí cái loại này không nghĩ tới là cái thời thượng nữ lang loại này hình tượng hẳn là viết ngôn tình tiểu thuyết đương chúng ta nội địa quỳnh giao bảo đảm đắc khách thực xác tính dã văn học cũng không rời đi mỹ từ cổ trí kim văn học tác phẩm chưa bao giờ thiếu mỹ văn hóa lâm đại ngọc là mỹ nhàn tính khi như giả hoa chiếu thủy hành động chỗ tựa nhược liễu phù phong giả bảo ngọc là mỹ bình tuyệt đại chi tư dung cụ hy thế chi tuấn mỹ chẳng sợ thủy hử chuyện cái loại này hảo hán văn không cũng có fan kim liên dường như nhân vật gia tăng Tiểu diễm phong tình sao tô văn tuệ đẩy ra quán cà phê đại môn nhìn đến trung hữu dân sau cười đi qua nàng nguyên bản vẫn luôn ở phòng đoán mua nàng tác phẩm người là ai không nghĩ tới vẫn là cái người quen trong vòng lão nhà làm phim Tiếp trước tô văn tuệ cùng bằng hữu kết phường khai công ty điện ảnh khi cùng vị này nhà làm phim còn hợp tác quá hai bộ phim truyền hình trung chủ nhiệm trần tiên sinh xin lỗi ta đã tới chưa? Đối phương kinh ngạc nhìn về phía Trung Hiếu Dân, hỏi, ngươi cùng nàng để qua ta. Trung Hiếu Dân cao mày, thật sự nhớ không rõ chính mình để không đề qua, hồi ức nửa ngày từ bỏ, này không quan trọng, chúng ta hôm nay là tới nói chuyện chính sự, trước nói chính sự quan trọng. Trần chế tác người cũng cười, nhìn về phía tô văn tuệ nói, tô nữ sĩ làm ta chấn động, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ có thể viết ra như vậy có chiều sâu tác phẩm, đại tống kỳ án ta là thứ thích, vừa vặn gần nhất lưu hành trụ cổ trang. Ta vừa thấy, cái này đề tài không phải chính thích hợp chụp thành phim truyền hình sao, lúc này mới tìm hữu dân làm người trung gian giới thiệu chúng ta nhận thức. tô Văn Tuệ gật đầu, uống một ngụm người phục vụ đưa lên cà phê. Cảm tạ Trần Tiên sinh ca ngợi, tuy rằng này bộ tiểu thuyết là ta tác phẩm, ta giống yêu quý chính mình hài tử giống nhau yêu quý nó, nhưng ta cũng có thể thực sự cầu thị thừa nhận, nó vẫn là có rất nhiều khuyết điểm cùng không đủ. Đương nhiên, nay chỉ là một loại lời nói khiêm tốn, rốt cuộc nàng đã nói. đem chính mình tác phẩm xem thành hài tử kia tự nhiên là vạn phần chân ái tô nữ sĩ một mở miệng ta liền biết là vị đáng giá tương giao bằng hưu kỳ thật phim truyền hình sao trải qua nhất định nghệ thuật thủ pháp khẳng định không thể hoàn toàn phù hợp lịch sử người xem muốn xem chính là cốt truyện tới phía trước ta cũng tìm mấy cái đạo diễn hỏi bọn hắn đối cái này vợ cái nhìn như thế nào bọn họ đều tỏ vẻ đánh ra tới sẽ không kém cốt truyện thực chặt chẽ sở hữu án tử hoàn hoàn tương khấu không có nhất định trình độ nhưng không biết ra được tới chân sản xuất còn chuyên môn bái đọc tô văn tuệ phía trước mấy bộ tác phẩm một người tư duy lo dịp rất khó che giấu tuy rằng giai đoạn trước tác phẩm ở hành văn thượng không bằng hậu kỳ thành thục thành thạo nhưng đối cốt chuyện đem không cùng thúc đẩy là tương tự trừ bỏ đại tống kỳ án đại danh tố tụng sư này buồn hắn cũng thức thích nếu này buồn nói thành hắn hy vọng đem một quyển khác cũng mua tới phim ảnh hóa ba người trò chuyện với nhau thật vui giao lưu từng người ý tưởng cùng ý kiến cuối cùng đặt thành chung nhận thức bản quyền ta có thể chuyển nhượng Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, chính là giữ lại quyền tác giả, hậu kỳ cải biên nói không cần xuất hiện thương gân động cốt tình huống. Nếu gần là thúc đẩy cốt chuyện phát triển là có thể thích hợp điều chỉnh, nhưng nếu xuất hiện thay đổi nhân vật giả thiết chờ vấn đề, vậy vi phạm tiểu thuyết nội dung. Hảo, điểm này ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện, ta vốn dĩ chính là thích chuyện xưa tình tiết mới quyết định chụp thành phim truyền hình, sao có thể hạt sửa đâu, kia còn không bằng chính mình tìm người viết một quyển. Bản quyền phương diện giá cả là 18 vạn, cái này giá cả không tính cao cũng không tính thấp, rốt cuộc Tô Văn Tuệ trước đó cũng không có sáng tác quá kịch bản, ở trong giới cũng không tính có danh tiếng, làm nhà làm phim, thưởng thức là một chuyện, đồng sự cũng muốn suy xét chế tác phí tổn. Mà Tô Văn Tuệ đâu, càng coi trọng cơ hội bản thân cùng với nhân mạch tài nguyên, đây chính là đánh vào thủ đô phim ảnh vòng một lần tuyệt hảo cơ hội, sau so đời trước chính mình nỗ lực kinh doanh hạ thành quả trước tiên gần 10 năm. Ba vị lấy cà phê đại rượu lẫn nhau kính một ly. Chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Hai ngày sau ký hợp đồng, Tô Văn Tuệ đương trường bắt được chi phiếu, này số tiền hoàn toàn coi như là cự khoảng, hơn nữa phía trước tiền tiết kiệm, cũng đủ ở thủ đô mua bộ vừa ý bất động sản. Đừng trách nàng cũ kỹ hoặc hiện thực, rốt cuộc nhìn chung toàn cầu, trên dưới 5.000 năm, bất động sản đều là nhất bảo đảm giá trị tiền gửi đầu tư hạng mục, mặt khác tỷ như cổ phiếu, quỹ trợ đều là nguy hiểm rất lớn. Hoàng Kim cũng coi như bảo đảm giá trị tiền gửi nhưng Tô Văn Tuệ hiện tại nhất yêu cầu vẫn là bất động sản. Cho tới bây giờ, chân chính thuộc về bọn họ phu thê bất quá là Vũ Hán kia một chỗ, cùng đời sau nơi trốn có bất động sản kẻ có tiền so sánh với tranh lệch vẫn là rất đại. Về nhà sau, Tô Văn Tuệ cùng người nhà chia sẻ tin tức tốt này, các trưởng bối rất cao hứng, các nàng để ý điểm không phải tiền, mà là muốn chụp thành phim truyền hình. Kia chẳng phải là nói về sau chúng ta có thể ở trên TV xem ngươi tiểu thuyết, Liền cùng xạ điêu anh hùng chuyện giống nhau Cái này niên đại phim truyền hình thiếu Nhưng đánh ra tới đều là kinh điển Xạ điêu anh hùng chuyện Bến Thượng Hải, Tây Du Ký chờ Già Trẻ hàng Y Đài truyền hình một bá ra đều có thể đạt tới muôn người đều đổ xô ra đường hiệu quả Mẹ, ta hiện tại chỉ là bán phim ảnh bản quyền Ly chụp phim truyền hình còn xa đâu Bất quá này không phải ta có thể nhọc lòng sự Chụp phim truyền hình đầu tiên đến đã được duyệt Đến chiêu binh mãi mã Tiền cũng được đến vị Không phải dễ dàng như vậy là có thể đánh ra tới. Mặc dù vạn sự đã chuẩn bị chu đáo, còn có đem gác xó không cơ hội bá ra khả năng tính. Mẹ, tiền phóng liền bị giảm giá trị. Ý nghĩ của ta là mua bộ thích hợp phòng ở. Hàn Đông vừa tới thủ đô, gần mấy năm khẳng định là sẽ không ở động. Chúng ta mua cái căn phòng lớn trụ thoải mái chút, chờ ba ba bọn họ về hưu lại đây cũng trụ khai. Còn có tá tá cùng từ từ, hai người lớn đến có chính mình phòng đâu. Trần Mỹ Vượng cảm thấy có thể, Đường Thải Cần cũng không mặt khác ý kiến. Bất quá các nàng còn rất để ý Vũ Hán phòng ở, trước sau liền ở hơn nửa năm công phu, hiện tại cứ như vậy đặt ở kia có chút lãng phí, trang hoàng còn hoa không ít tiền đâu, còn có những cái đó đồ điện. Nếu không chúng ta thuê đi, mỗi tháng còn có thể thu điểm tiền thuê. Tô Văn Tuệ cảm thấy không thích hợp, mẹ, như vậy đại phòng ở cho thuê rất khó khăn, hơn nữa chúng ta ở cách xa, cũng không biết người thuê là tốt là xấu, vạn nhất thuê hai ngày không nghĩ thuê, hoặc là hư hao đồ vật làm sao bây giờ. vì điểm tiền thuê chẳng lẽ từng chuyến qua đi xem sao ta lúc trước mua phòng ước nguyện ban đầu là trụ rộng mở tiếp theo chính là bảo đảm giá trị tiền gửi như vậy tốt đoạn đường quá mấy năm giá nhà khẳng định sẽ chướng đến lúc đó các ngươi liền sẽ không cảm thấy phòng đáng tiếc đời trước nàng cũng cho thuê quá gặp được có tố chất khách thuê còn hảo không tố chất có thể đem nhân khí ra nội thương tới thu tiền thuê nhà còn chưa đủ sửa chữa hơn nữa mỗi lần cho thuê đều sẽ tiếp thu đến bất đồng yêu cầu có muốn một lần nữa chất phấn có muốn đổi tân gia cụ Cũng có tới rồi thời gian không đóng tiền nhà, làm nàng phiền không thắng phiền, từ đây sau tình nguyện phòng ở không sinh hôi không bao giờ tưởng thuê. Đương nhiên, nàng cũng từng gặp được quá không tồi khách thuê, cuối cùng trở thành bằng hữu cái loại này, nhưng xác suất thật sự quá thấp. Nàng đều nói như vậy trưởng bối tự nhiên sẽ không lại nói mắt khác, cũng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Chúng ta hiện tại thật nhiều ý tưởng đều đã lạc đơn vị, về sau này đó đại sự à, chỉ cần ngươi cùng hàn đông thương lượng hảo, ấn các ngươi ý tứ tới là được. Giống mua phòng loại việc lớn này, các trưởng bối nhiều lắm lấy cái mấy vạn khối duy trì một chút, mặt khác liền không giúp được cái gì. Đương nhiên, tiểu hai vợ chồng cũng không cần kinh tế thượng chi viện, đây cũng là làm cha mẹ nhóm tự hào địa phương. Cho giỏi hơn thầy, là sở hữu cha mẹ đối hải tử mong đợi. Buổi tối chờ Lý Hàn Đông trở về, Tô Văn Tuệ cùng hắn chia sẻ tin tức tốt này, hắn vô về nàng bối đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nửa là kiêu ngạo nửa là chế nhạo nói, ta tức phụ chính là lợi hại. Ở như vậy đi xuống ta 40 tuổi liền có thể về hưu, về sau nhân ra đến nói ta là là tức phụ cơm mềm. Như thế nào, không muốn ăn cơm mềm a muốn ăn ngạnh? kia đương nhiên không phải, chỉ cần là ta tức phụ, mềm ngạnh ta đều ăn. Nói xong, hắn thật mạnh ngậm ở nàng ngôi, tự tin nam nhân là chưa bao giờ sợ tức phụ ưu tú, lại ưu tú cũng là chính mình tức phụ nhi. Qua đi tô văn tuệ hỏi hắn, mua phòng sự ngươi thấy thế nào? Nghe ngươi, yêu cầu ta chạy chân địa phương cứ việc kêu ta. Tô Văn Tuệ cười nhạo nói, kia khẳng định có dùng được với người địa phương, ta tại đây người mặt không quảng, ngươi đi bộ đội hỏi thăm hỏi thăm có hay không thích hợp phòng ở bán, muốn đơn môn độc viện, ít nhất đến 8 gian phòng, chúng ta phòng ngủ, ba mẹ phòng ngủ, còn có hai đứa nhỏ, mặt khác thư phòng, phòng khách, phòng bếp, sân cũng đến đại điểm, như vậy ba mẹ trồng rau dưỡng hoa đều phương tiện. Hảo, ngày mai ta đi hỏi một chút xem, hiện tại bán phòng người hẳn là rất nhiều. Từ suốt ngoại nhiệt bắt đầu. không ít gia đình chuẩn bị bán phòng ra ngoại quốc di dân ở mọi người trong mắt nước ngoài liền ánh trăng đều so quốc nội viên đối với loại này xính ngoại lý hàn đông từ trước đến nay là khịt mũi coi thường kia chúng ta vừa lúc nhặt của hời hơn nữa gặp được loại người này a cũng đừng cùng hắn khách khí giá cả thượng chúng ta có thể áp một áp tỷ như bán 30 vạn lại vội vã đòi tiền kia chúng ta có thể còn cái một hai vạn đương nhiên giới hạn trong kể trên tình huống nếu là gia đình biến cố linh tinh khẳng định là không thể có kẻ mặc cả lý hàn đông cười lồng ngực đều chấn động lên hắn xoay người đem tức phụ đẻ ở dưới thân cảm thấy nhà mình tức phụ thấy thế nào như thế nào hảo vẫn là ta tức phụ thông minh biết sinh sống việc này giao cho ta ngươi yên tâm bảo đảm ngươi vừa lòng tô văn tuệ hoàn hắn phía sau lưng đưa lên môi thơm một quả xem như trước tiên phó điểm trốn chạy phí đi đáng tiếc làm việc người đối như vậy điểm chỗ tốt không hài lòng nào đến nửa đêm mới đỉnh tô văn tuệ liền quyết định đem chuyện này hoàn toàn giao cho hắn chương bốn mươi cúc nhi ngõ nhỏ Lý Hàn Đông hiệu suất rất cao, trước sau không đến 10 ngày liền nghe được thích hợp phòng nguyên, địa chỉ ở vào Nam Chiêng trống hẻm cúc nhi ngõ nhỏ, phòng chủ đã xuất ngoại, nhờ người giúp đỡ đem phòng ở bán, muốn thêm so cao, thấp hơn 42 vạn không bán, sân rất đại, vách tường ảnh, giếng trời, hoa viên nhỏ đều có, còn có 11 gian phòng, hôi tường hôi ngói màu đỏ thắm khắc hoa mái hiên, bởi vì người đã không ở quốc nội cư trú, bởi vậy thu thập phi thường sạch sẽ, tuy lược có năm tháng. Lưu lại tới dấu vết ngược lại thêm một phần lịch sử tao nhạc ý nhị tô văn tuệ xem qua sau rất là thích lại thêm đoạn đường tượng dai bởi vậy chẳng sợ trưởng bối cảm thấy giá cả hơi quý cũng quyết định mua tới ta hỏi tham qua, có không ít thế hệ trước chuyên gia học giả ở tại phụ cận mạnh mẫu vì hài tử còn tam rời đâu chúng ta dọn đến nơi đây tới sẽ không sai lý hàn đông toàn bộ sân dạo qua một vòng cũng cảm thấy không tồi đương nhiên giá cả thực sự không tiện nghi bằng hắn hiện tại thu vào đến không ăn không uống công tác hơn 10 năm mới có thể mua khởi nhưng tức phụ thích hơn nữa hắn cũng nhận đồng tức phụ quan điểm hiện tại không mua vạn nhất về sau chướng giới đâu rốt cuộc như vậy phòng ở thuộc về khan hiếm tài nguyên toàn bộ thủ đô thành cũng là số về sau tiêu tiền đều mua không vậy mua đi bất quá này phòng ở liền không cần viết ta danh một là mua phòng hoa đích xác thật là tức phụ tiền một cái khác hắn là nhân viên chính phủ danh nghĩa có bộ quá quý tứ hợp viện vô pháp giải thích treo ở tức phụ danh nghĩa nhiều ít có thể miễn đi một ít phiền thoái đương nhiên Hán thu vào đều về tức phụ quản, ấn nguyệt lanh tiền tiêu vặt cái loại này, ăn, mặc, ở, đi lại đều từ bộ đội cùng tức phụ bao, cũng không có gì yêu cầu tiêu tiền địa phương. Duy nhất phiền thoái sự, bởi vì phòng chủ nhân ở nước ngoài, mua phòng thủ tục xử lý lên rất phiền thoái, vì an toàn khởi kiến, mặt khác hoa một số tiền thỉnh công chứng chỗ tham gia, tốn thời gian một tháng thời gian mới hoàn thành giao dịch. Lúc này thủ đô đã tiến vào cuối mùa thu, trong viện trên mặt đất rơi xuống một tầng ố vàng lá cây, từ xa nhìn lại. giống như một bức tốt nhất tranh sơn dầu tươi sáng. Phong ở mua sau hiểu rõ một cọp tâm sự, nhưng tạm thời là trụ không được, còn phải hảo hảo tu chỉnh một phen, mặt khác gia cụ linh tinh cũng đến mua. Hai năm mua hai phòng xếp, trưởng bối sợ bọn họ tiền không đủ dùng, các cầm hai vạn ra tới, còn một hai phải bọn họ nhận lấy không thể. Chúng ta làm trưởng bối tuy rằng cấp không được quá nhiều, nhưng cũng không thể một phân không ra, này đó cho các ngươi trang hoàng dùng, dù sao chúng ta tiền tiết kiệm được tới cuối cùng đều là cho các ngươi. Đúng vậy, ta cùng ngươi ba liền ngươi một cái nữ nhi, ta về hưu có tiền hưu, ngươi ba cũng có tiền lương, sinh hoạt thượng hoa không được mấy cái tiền, không cho ngươi cho ai đâu. Nói đến nơi đây, không thu cũng không thích hợp, hai vợ chồng nói tạ sao rốt cuộc nhận lấy. Nguyên đán trước, Tô Văn Tuệ nhận được thủ đô nhà xuất bản mời, tham gia bọn họ mỗi năm một lần họp thường niên, trừ bỏ nhà xuất bản lãnh đạo, công nhân ngoại, còn có cùng nhà xuất bản quan hệ phỉ thiển xã hội nhân sĩ, đương nhiên, phần lớn đều là văn nghệ giới. như vậy hoạt động tô văn tuệ tự nhiên là muốn thăm ra nhận được mời sau nàng liền bắt đầu chuẩn bị trang phục cuối cùng định chính là nhung tơ váy dài xứng lông dê áo khoác màu xanh ngọc váy dài phụ trợ ra nàng phập phồng quyến rũ dáng người tu thân lông dê áo khoác càng thêm khuynh hướng cảm xúc nguyên bộ chân châu trang sức phát họa ra nàng lịch sự tao nhã dịu dàng phẩm vị cao cùng da dê vùng làm nàng thân hình càng thêm hiểu điệu động lòng người đương nhiên ưu nhã thời thượng nữ nhân tuyệt đối thiếu không được một khoản trương hiện phẩm vị tay cầm bao thương mãi mãi kinh điển lăng cách khoản bên trong phấn nền, son môi chờ hóa trang độ dùng. Đương nàng ăn diện lộng lẫy sau xuất hiện ở Lý Hàn Đông trước mặt khi, dù cho sớm chiều ở trung hắn cũng bị đẹp đến sáng lên tức phụ kinh diễm tới rồi, thậm chí có loại đem nàng tảng khởi không cho bất luận kẻ nào xem xúc động. Tô Văn Tuệ cũng ở quan sát đến hắn biểu tình, nhìn đến hắn đột nhiên sáng lên đôi mắt, cùng lăn lộn hầu kết, phi thường vừa lòng chính mình đối hắn lực hấp dẫn. Tình yêu muốn vẫn luôn giữ tươi rất khó, thời gian giải tình yêu thực dễ dàng liền thành thân tình, yêu cầu thường thường kích thích một phen. Nhìn đến hắn hôm nay phản ứng, xem ra về sau chính mình có thể thường thường giả dạng một chút. Nàng cong lên môi đỏ hỏi hắn, "Đẹp sao?" Lý Hàn Đông bước bước chân đi qua đi nắm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, chóp mũi tràn đầy trên người nàng thanh nhã thanh hương. Hắn cười khe chống lại nàng ngạch, chóp mũi đối với chóp mũi, ách thanh hỏi, "Nếu ngươi không đi thế nào?" Tô Văn tuyệt cười, đưa lên chính mình môi đỏ, hắn không chút do dự hôn lấy, động tác so ngày thường thô bạo rất nhiều, nếu không phải hắn khẩn chế trụ nàng eo, nàng đều mau bị nàng thân đứng không yên lại không xuất phát liền tới không kịp ta mới đến có hảo chút trong vòng người muốn kết bạn đâu nếu không ngươi cùng ta cùng đi nàng hoan hắn cổ tiêu nị dựa vào trong lòng ngực hắn chút nào không đi quản chính mình bị hôn hoa son môi lý hàn đông vỗ về nàng vai suy tư một lát nguyên bản không có bồi nàng tham gia tiệc tối kế hoạch nhưng giờ này khắc này hắn xác thật thay đổi ý tưởng hảo chờ ta đổi thân quần áo dựa theo quy định quân nhân không thể xuyên quân trang tham gia tư nhân yến hội tô văn tuệ nghe hắn đáp ứng sau cong lên khỏe môi liền biết chỉ cần chính mình mở miệng hắn khẳng định sẽ đồng ý chờ lý hàn đông thay quần áo thời điểm tô văn tuệ một lần nữa họa hảo trang thấy hắn thay đổi kiện cùng nàng cùng khoản màu đen áo khoác ra tới cao hứng vạn thượng hắn tay đi thôi hiện tại xuất phát thời gian vừa vặn tốt tiếp tối ở thủ đô tiệm cơm cử hành nhân vật nổi tiếng tụ tập tô văn tuệ cùng lý hàn đông cùng nhau xuất hiện khi hấp dẫn đông đảo ánh mắt thậm chí có người cho rằng nàng là vị nào điện ảnh minh tinh hẳn là không phải Nếu nàng chụp quá cái gì diễn không đạo lý không nhớ được. Lớn lên khá xinh đẹp, khí chất cũng không tồi, kia một thân nhưng không tiện nghi. Hại, trước nay mỹ nữ đều là không tiện nghi, nam nhân kia khẳng định là toàn quân, loại khí chất này ta từ nhỏ đến lớn thấy nhiều. Ở mọi người suy đoán chung, trung hữu dân dẫn đầu đón đi lên, lúc sau là nhà làm phim Trần Mộng Sinh. Tô nữ sĩ, hoan nên hoan nên, ngài có thể tới thật sự là quá tốt. Hai người cùng Tô Văn Tuệ bắt tay sau, nhìn về phía bên cạnh Lý Hàn Đông. vị này chính là ta trợ phu, họ Lý. Lý Hàn Đông gật đầu cùng hai người thăm hỏi. Hai người chạy nhanh cùng Lý Hàn Đông bắt tay Vân An, "Lý tiên sinh ngài hảo, ngài có thể tới thật là đồng tất sinh huy." Khách khí, cảm tạ các ngươi đối văn tuệ chiếu cố. Nơi nào? hẳn là chúng ta cảm tạ Tô nữ sĩ chiếu cố, cảm tạ nàng lựa chọn chúng ta nhà xuất bản. Xuất bản lãnh đạo cũng tới, Trung hữu dân lẫn nhau gian làm giới thiệu sau, thỉnh bọn họ đi trước ngồi vào vị trí. Lúc này ở đây mọi người cũng đã biết bọn họ thân phận, cố ý ngoại, có tưởng cách giao, cũng có không có hứng thú. chân Mộng sinh chuẩn bị chụp phim truyền hình chính là nàng viết. Nàng bút danh kêu Nam Sơn Tử, viết mấy bộ tiểu thuyết thành tích không tồi, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ. Đương nhiên, cũng khá xinh đẹp, bất quá lời này tại đây loại trường hợp nói ra có vẻ tùy tiện, bởi vậy lược quá không để cập tới. Trận này hiến hội làm tô văn tuệ từ phía sau màn đi hướng mặt trước, khai hỏa nàng mức độ nổi tiếng, cũng nhận thức không ít trong vòng người còn thu được một ít mời bản thảo, trong đó nhất lệnh nàng cao hưng chính là cùng đời trước bạn tốt trước tiên tương ngộ, cứ việc đối phương hiện tại chỉ là một vị nho nhỏ đài truyền hình biên tập, đến nàng ngày sau sẽ trở thành đạo diễn, sẽ có chính mình truyền thông công ty, trở thành trong nghề đại tỷ đại. Nguyên Đán qua đi, đã đương nghỉ Đông Tô Chí Lâm tới thủ đô xem hài Tử, cứ việc bọn họ đã làm về quê quá Tết âm lịch kế hoạch, nhưng chút nào vô pháp ngăn cản hắn tưởng niệm cháu ngoại tâm. Phương Bắc khí hậu rất lạnh, may mắn tháng 11 đế liền bắt đầu cung ấm. trong phòng ấm áp dễ chịu đại đại giảm bớt dân chúng đi ra ngoài tô Chí lâm hoạt động chính là mỗi ngày ở nhà mang hai cái cháu ngoại chỉ có thời tiết hảo không quát phong thời điểm mới có thể bồi hài tử đi phụ cận tiểu công viên thông khí có hắn ở toàn ra đều nhẹ nhàng không ít hôm nay tô văn tuệ cùng trưởng bối đề ra kiểm tra sức khỏe sự chỉ có trần mỹ phượng cảm thấy cần thiết đi kiểm tra sức khỏe đường thải cần cùng tô Chí lâm đều cho rằng bọn họ thân thể thực hảo không bệnh không đau không cần đi làm cái gì kiểm tra tô văn tuệ khuyên đủ ba mẹ kiểm tra sức khỏe là một loại đề phòng cẩn thận thân thể kiểm tra nói cho chúng ta biết nơi nào yêu cầu chú ý nơi nào yêu cầu ưu hóa hiện tại nước ngoài thực lưu hành chúng ta quốc gia tuy rằng phát triển vãn một ít nhưng về sau sẽ càng ngày càng chịu coi trọng các ngươi xem liền lãnh đạo quốc gia đều có bảo vệ sức khỏe bác sĩ thuyết minh thân thể bảo vệ sức khỏe rất cần thiết hiểu chi lấy lý sau tô văn tuệ lại bắt đầu động chi lấy tình đem tá tá cùng từ từ lôi ra đảm đương tấm mục ba ngươi năm nay năm nhiều Chờ ngươi 70 tuổi thời điểm, ta ta cùng từ từ còn không có thành niên đâu, hiện tại chúng ta quốc gia bình quân tuổi là 71 tuổi, ngươi chẳng lẽ không nên bảo trọng thân thể của mình, tranh thủ nhiều bồi bọn họ tháng 10 năm không năm sao? Còn có A, chúng ta quốc gia nữ tính bình quân tuổi chính là cao hơn nam tính. Này hai đoạn nói xuống dưới, Tô Chí Lâm lập tức không lời gì để nói, đồng ý đi kiểm tra sức khỏe. Đương Thải Cần Đối thông gia Trần Mỹ Phượng nói, cô nương này cũng thật có thể nói, ta cùng nàng ba thêm lên đều nói bất quá nàng. Trần Mỹ Phượng cũng cười nói, ta còn rất khó nghe Văn Tuệ nói như vậy một trường xuyến, có thể thấy được nàng là cỡ nào quan tâm chúng ta thân thể, bọn nhỏ có cái này hiếu tâm chúng ta nên cao hứng mới là. Điểm này đường thải cần là thừa nhận, đúng vậy, cho nên nói ta chưa bao giờ hâm mộ nhà người khác có mấy cái hài tử, Văn Tuệ một người liền đỉnh mấy cái hải tử hiếu thuận. Trần Mỹ Phượng gật đầu, đúng vậy, hải tử ở tinh không ở nhiều, nếu không quốc gia như thế nào bắt đầu kế hoạch hóa gia đình, không phải ta khen Văn Tuệ. Ta bên người sở hữu cưới vợ nhân ra không có một cái giống văn tuệ như vậy vừa ý tô văn tuệ thu hoạch một đại sóng tán dương nói ngày hôm sau nàng liền mang theo người một nhà đi dung hợp bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe trừ bỏ trong nhà lão nhân ngoại hải tử cũng làm trưởng thành kiểm tra cái này niên đại có kiểm tra sức khỏe ý thức người cũng không nhiều bởi vậy bệnh viện cũng không có đời sau dòng người chen chúc xô đẩy rầm rộ từng người chỉ tốn một giờ tả hữu liền toàn bộ kiểm tra sức khỏe xong nhà của chúng ta ngoan hoa hoa nga lớn lên thật tốt cũng không hưởng phí cả nhà tâm can thịt giống nhau đâu. tá tá từ từ các hạng sinh trưởng chỉ tiêu đều là tối cao một, dinh dưỡng sung túc không thiếu canxi. xem ra mỗi ngày vắt ốc tìm nhiều kế cho bọn hắn chuẩn bị một ngày tam cơm vẫn là có hiệu quả. mùa thu tô văn tuệ cấp hai anh em đoạn mãi thời điểm trưởng bối còn lo lắng có thể hay không ảnh hưởng bọn nhỏ khỏe mạnh, rốt cuộc mọi người đều nói sữa mẹ là tốt nhất. kiểm tra sức khỏe trước mọi người đều không ăn cơm đã đói bụng tàn nhẫn. sau khi kết thúc mang theo hải tử cùng đi ăn điểm tâm sáng. Đường thải cần có viên thiếu nữ tâm, cùng nữ nhi cùng nhau lửa trượng phu điểm chén nước đậu xanh, Tô Chí Lâm uống một ngụm trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn cả khuôn mặt đều nhữ lại, lắc đầu nói, này mùi vị cũng thật đủ hướng, thủ đô người như thế nào thích như vậy. Ba, Các địa phương đều có chính mình đặc sắc, Hồ Nam nhân ái ăn đậu hủ túi, Vân Nam nhân ái ăn trùng, An Huy hảo xú cá quế, cho nên thủ đô nhân ái uống nước đậu xanh cũng không có gì khó lý giải. Tô Chí Lâm cười đem nước đậu xanh đặt ở một bên. Luôn luôn không bỏ được lãng phí lương thực hắn cũng vô pháp làm được không lãng phí mươi 42 về quê Một vòng sau Tô Văn Tuệ đi bệnh viện lấy kiểm tra sức khỏe báo cáo Cha mẹ thân thể tổng thể mà nói đều tính khỏe mạnh Chỉ là có chút vấn đề nhỏ yêu cầu chú ý Vấn đề nghiêm trọng nhất tự nhiên là Tô Trí Lâm Bác sĩ kiến nghị hắn giới yên kiêng rượu, thanh đạm ẩm thực, ăn nhiều trái cây rau dưa Này cùng vài thập niên sau chuyên gia nhóm khởi sướng khỏe mạnh lý niệm là một mạch tương thừa Về nhà sau Tô Văn Tuệ đem báo cáo giao cho các trưởng bối, cũng đem bác sĩ nói từ đầu trí cuối thuật lại một lần. Đương Thải Cần cùng nữ nhi cáo trạng, người ba không thế nào hút thuốc, chính là thích uống rượu, cũng không yêu ăn trái cây, có đôi khi ta đem trái cây tức hảo đưa cho hắn, hắn chạm vào đều không mang theo chạm vào. Tô Văn Tuệ nén cười nói, ba, đây là ngươi không đúng rồi, sau này ngươi đến giảm bớt thậm chí ngăn chặn những cái đó đối thân thể có làm hại đồ ăn, ăn nhiều đối thân thể hữu ích, đặc biệt là mỡ rất cao đầu heo thịt. thịt mỡ, một vòng ăn một lần là được, ăn nhiều cholesterol tăng cao, còn sẽ có cao huyết áp, cao huyết chi. Người thân thể tựa như một đài máy móc, tuổi trẻ thời điểm nhanh như điện chớp, như thế nào lăn lộn cũng chưa quan hệ, trung niên thời điểm thoáng bảo dưỡng cũng có thể hoán lại đây, nhưng một khi thượng tuổi, thân thể các hạng linh kiện thoái hóa, hơn nữa trước kia tích lũy thắng ngày xuống dưới tật xấu, thực dễ dàng liền báo hỏng. Người nữ nhìn nói nghe được đi, còn trông cậy vào ngươi nhiều cho nàng mang mấy năm cháu ngoại đâu. Tô Chí Lâm ở tức phụ cùng nữ nhi song trọng giáp công hạ bị bắt đáp ứng sửa lại những cái đó không tốt thói quen, tuy rằng thói quen thay đổi lên rất khó, nhưng này với hắn mà nói hoàn toàn thuộc về gánh nặng ngọt nào Hai tháng phân, chờ Lý Hàn Đông thỉnh thăm người thân giả sau, người một nhà bắt đầu thu thập về quê hành Lý. Vịt nướng nhiều mua mấy cái, về nhà thân thích bằng hữu đều có thể phân, còn có những cái đó điểm tâm đến cẩn thận trang, nếu không thực dễ dàng thoái. Hai tử dùng nhạc quan trọng mang, quá xong năm còn trở về. Mang lại đây mang quá khứ quá phiền thoái. Đúng vậy, giống sữa bột, tã này đó trong nhà đều có thể mua, quần áo cũng ít mang chút, đem bên người xuyên mang theo là được, áo đông áo khoác ta về nhà mua đi. Nói, đường thải cần bế lên đỡ sofa ở bên chân chuyển động ngoại tôn nữ, tinh linh tiểu bộ dáng dẫn nàng ở ngoại hương gương mặt hôn một cái, đem từ từ thân vui vẻ, ôm nàng cổ kêu bà ngoại. Hai đứa nhỏ cuối mùa thu liền sẽ đi đường, từ lúc bắt đầu thật cẩn thận, đến bây giờ đã có thể chính mình đỡ sofa. ghế rửa đi thật xa trong phòng loãng khí đủ hải tử xuyên thiếu hành động không chịu ảnh hưởng nhưng ra cửa mặc vào hậu quần áo sau phải đại nhân ôm vào trong ngực mới được đường mâu cầm méo ngoại tôn nữ thịt đô đô tay nhỏ cười nhà chúng ta hai cái ngoan ngoan muốn quá một tuổi chúng ta là ấn dương lịch quá đâu vẫn là ấn nông lịch quá ấn dương lịch về quê vừa vặn có thể đuổi kịp nếu là ấn nông lịch phải trở về mới có thể làm đường thải cần nói xong trưng cầu nữ nhi tô văn tuệ ý kiến người xem bọn họ là quá dương lịch vẫn là nông lịch Tô Văn Tuệ cảm thấy đều có thể, dương lịch sinh nhật cùng nông lịch sinh nhật có cái gì chú ý sao? Phương diện này ta cùng Hàn Đông Đô không ý kiến, hết thể xem các ngươi ý tứ đi. Ở nàng xem ra, An sinh nhật là một loại nghi thức cảm, là một loại kỷ niệm, là một loại chúc phúc, thế hệ trước thói quen quá nông lịch, người trẻ tuổi đều là hốt quá, ngày nào đó phương tiện quá ngày nào đó. Tỷ như ước hẹn bằng hữu cùng nhau ăn cơm, khẳng định chọn cái mọi người đều có rảnh thời gian, chẳng sợ hai đầu không nép một bên. các bằng hữu có thể tụ ở bên nhau cũng đã cũng đủ cao hứng trần mỹ phượng nghe xong sau một lúc lâu kiến nghị nói nếu không liền quá dương lịch đi chúng ta mang hải tử trở về ăn tết vừa lúc làm chàng một tuổi mở tiệc chiêu đài thân thích bằng hữu cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt nếu là trở về làm liền quá quận cũ rốt cuộc thân thích bằng hữu đều ở quê quán thủ đô nhận thức chính là đại viện hàng xóm chờ cảm tình thượng vẫn là kém một tầng lời này chính chọc chúng đường thải cân ý tưởng ta cũng là ý tứ này vậy quá dương lịch sinh nhật đi Bất quá đâu còn có một kiện không khéo sự, năm nay dương lịch 2 tháng 14 ngày đó vừa vặn là trừ tịch. Trần Mỹ vượng Ai U một tiếng chụp xuống tay, nhật tử thật tốt quá, bất quá ấn chúng ta quê quán tập tụ, sinh nhật hưng trước tiên quá không thịnh hành sau này đẩy. nếu không chúng ta khác tuyển một ngày trước tiên cho bọn hắn làm. Đương thải cần gật đầu, đúng vậy, chúng ta liền trước tiên làm, trở về liền bắt đầu chuẩn bị, đem thân thích bằng hữu đều mời tới, chỉ định náo nhiệt đến không được. Thông thường nhân ra làm một tuổi chỉ cần nhà chồng làm liền hảo. Nhưng tô ra chỉ có tô văn tuệ một cái nữ nhi, mặc dù gà chồng, nên xử lý vẫn là đến xử lý lên, đường thải cần cùng tô trí lâm nhưng không làm con gái gà chồng như nước đổ đi kia một bộ, điểm này lý ra cũng là lý giải. Kia chúng ta chạy nhanh cộng lại một chút ngày nào đó làm, tìm nhà ai khách sạn, còn có chúng ta quê quán phong tục đến chuẩn bị cái gì. Nói, hai người liền lấy ra lịch ngày bắt đầu nhìn, tô văn tuệ buồn cười nhìn các nàng, sửa sang lại hành lý động tác không ngừng, thực mau liền trang hảo hai cái cái dương. hai mươi 26 ngày này, một nhà già trẻ mênh mông quần quận xuất phát, nam sĩ phụ trách dọn hành lý, nữ sĩ phụ trách chiếu cố hài tử, đường thải cần sợ say xe, xuất phát trước ăn hai viên say xe dược, nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không tốt, đi sân bay trên đường liền rất không thoải mái. Tô Văn Tuệ nhìn ta tá, Trần Mỹ Phượng nhìn từ từ, tiểu nữ hài rốt cuộc so tiểu nam hài ngoan ngoãn, lên xe sau từ từ rất an tĩnh, ta tá vẫn luôn ý đồ mở ra cửa sổ hướng bên ngoài xem. Trần Mỹ Phượng nhìn Tôn Tử tràn ngập sức sống bộ giang nói: Tá tá một chút đều không say xe, này thân thể tố chất hảo, về sau có thể khảo không quân. Tô Văn Tuệ đem tá tá xoay người lại ôm lấy, không cho hắn nhích tới nhích lui, cười hồi, kia đến thân thể tố chất quá quan mới được, không quân yêu cầu nhưng cao. Hàn Đông lúc trước nghiệm binh đủ tư cách là có thể đi không quân, bất quá cuối cùng hắn không đi. Chuyện này cũng là Tô Văn Tuệ lần đầu tiên nghe nói, kinh ngạc nhìn về phía ngồi ở trên ghế phụ trợ phu. Phải không? Kia như thế nào không đi? lý hàn đông cười quay đầu lại giải thích lúc ấy hai cái tư lệnh đều muốn ta ta vừa thấy vô pháp tuyển bọn họ liền ra cái chủ ý một thương định càn khôn nhắm hai mắt đánh tới cái nào bia thượng liền tuyển cái nào kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết tô văn tuệ cười nói còn có như vậy cái chuyện xưa đâu rất có ý tứ nàng đều có thể tưởng tượng ra hắn lúc trước đánh kia một thương khi có bao nhiêu soái hắn à từ nhỏ liền chắc lịch không phải cái loại này minh ra là che tới không cho người phát hiện cái loại này Đầu thông minh đến không được, ta và ngươi ba thường nói, may mắn hắn tâm tư chính, nếu là có điểm ai tâm tư chúng ta căn bản quản không được hắn. Vì xác minh nàng quan điểm, Trần Mỹ Phượng lại nhặt Lý Hàn đông khi còn nhỏ sự nói vài món, đem tô văn tuệ cười không khép miệng được, trong lòng ngực ta ta không biết nàng đang cười cái gì, quả nho mắt to nhanh như chớp nhìn nàng sau một lúc lâu, cuối cùng tìm tòi nghiên cứu sở khởi nàng mặt tới. Tô văn tuệ nắm lấy hắn tay nhỏ đặt ở bên ngôi hôn một cái, cái chán đối với hắn cái chán đầu hắn chơi. Một đường hoan thanh tiếu ngữ thực mau liền đến sân bay, lái xe cảnh vụ viên giúp đỡ Lý Hàn Đông cùng nhau dọn hành lý, Tô Văn Tuệ mang theo lão nhân cùng hài tử đi trước chờ cơ thất, chờ Lý Hàn Đông vội xong cùng bọn họ hội hợp. Bước lên phi cơ sau chính trực cơm trưa thời gian, chuyến bay cung ứng cơm trưa, có đồ uống, điểm tâm, trái cây cùng cơm khách. Đường thải cần xây máy bay ăn không ô, Tô Chí Lâm giúp đỡ nàng giải quyết bộ phận, dư lại có đóng gói túi cũng không lãng phí, bỏ vào trong bao mang về. Lão nhân gia sinh hoạt lý niệm chính là như thế, nên hoa hoa, nên ăn ăn, nhưng lãng phí lương thực là muốn tao trời phạt. Bọn họ thường nói, nhiều suy nghĩ trước kia ăn không đủ no bụng thời điểm, liền biết hiện tại Nhật tử có bao nhiêu hảo. Tới Giang thành sân bay, Trần Ngọc Mẫn mang theo Trưởng Phu Nhi tử một khối tới đón cơ, bọn họ sẽ không lái xe, chuyên môn tìm chiếc xe thương vụ tới đón. Ai u, chạy nhanh làm ta ôm ta một cái đại cháu trai cùng tiểu chất nữ, đại cô là lần đầu tiên thấy các ngươi đâu. trần ngọc mẫn gấp không chờ nổi muốn ôm hài tử tá tá cùng từ từ đều là không sợ người lạ tuy rằng không quen biết nàng nhưng có quen thuộc người nhà ở cũng không bài xích cái này chưa từng gặp mặt đại cô ông. trần ngọc mẫn thật sự một tay bế lên một cái trần mỹ phượng sợ nàng quăng ngã hài tử vội vàng lại đem từ Tử tiếp qua đi ngươi xính cái gì có thể đâu đừng nhìn bọn họ tiểu trên người nhưng rắn chắc ngươi cái này một ngày không trải qua thể lực sống nhưng ôm bất động bọn họ hai trần ngọc mẫn ôm đại cháu trai tá tá cùng hắn cười tá Ta là cô mẫu, têu một tiếng cô mẫu nghe một chút, cô mẫu cho người đại hồng bao. Tá tá nghe hiểu tên của mình, cũng nghe đã hiểu mẹ cái này âm, nhưng cô cái này tự với hắn mà nói vẫn là thực xa lạ, có điểm khó, đi theo Trần Ngọc mẫn phát ra nhiều mẹ âm tiết. Nàng cùng mọi người cười nói, têu thành nhiều mẹ, nhiều mẹ liền nhiều mẹ đi, nhưng còn không phải là nhiều cái mẹ không, về sau cô mẫu cùng mẹ giống nhau thương các ngươi. Trần Mỹ Phượng cười nói, trở về rồi nói sau, chúng ta trước xuất phát. Hai hải tử trên đường chỉ ăn trái cây cùng bánh mì, đến trở về cho bọn hắn phao nại uống. Trên phi cơ có nước cấm, nhưng hai hải tử nửa đường đều đang ngủ, tỉnh về sau Tô Văn Tuệ cho bọn hắn đi ăn, thấy bọn họ không tưởng uống liền không thao, về nhà càng phương tiện chút. Tô Văn Tuệ cùng cha mẹ nói, ba, mẹ, các ngươi là tưởng về trước ra vẫn là một khối ăn cơm chiều lại trở về. đương thải cần còn ở say xe, xe đâu, nơi nào có tâm tư ăn cơm à, dù cho luyến tiếp vẫn luôn mang theo cháu ngoại ngoại tôn nữ. cũng vẫn là quyết định về trước ra đi, đi về trước đi, chờ ngày mai ta lại đến thương lượng hải tử quá chu sự. Tô Văn Tuệ đồng ý, cùng tài xế báo chính mình nhà mẹ để địa chỉ, trước đưa cha mẹ về nhà. Đường Thải Cần xuống xe khi, vẫn luôn bị nàng chiếu cố từ từ khóc lóc kêu bà ngoại, hình như là biết bà ngoại đêm nay không cùng bọn họ trụ một khối giống nhau, nàng khóc tá tá cũng đi theo đỏ mắt. Đường Thải cẩn trong lòng cũng khó chịu, nhưng không biện pháp, chỉ có thể ôm ôm nàng nhẫn tâm đóng lại cửa xe. xe lại lần nữa xuất phát sau. Giúp đỡ một khối hống từ từ Trần Ngọc Mẫn cảm khái nói, mới như vậy tiểu nhân hài tử đều biết luyến tiếc người, quả nhiên chỉ cần dụng tâm trả giá, hai tử đều sẽ biết đến. Tựa như nàng nhi tử tiểu triệt, đã mười mấy tuổi, bởi vì ra ra mãi mãi khi còn nhỏ không có như vậy dụng tâm mang quá, cho nên hắn đối ra ra mãi mãi cảm tình liền không lớn khắc sâu, ngược lại thường xuyên nhớ thương bà ngoại ông ngoại, bởi vì hắn vẫn luôn nhớ rõ khi còn nhỏ mỗi lần tới bà ngoại ra, bà ngoại đều cho hắn làm rất nhiều ăn ngon. còn sẽ vô hắn bối ca hát cho hắn nghe hống hắn ngủ trưa. Trần Mỹ Phượng cười nói, đúng vậy, tiểu hai tử nhất hiểu ai đối bọn họ hảo ai đối bọn họ không hảo, bọn họ nhưng không tin cái gì hoa ngôn xảo ngữ, chỉ thành thật thật sự ở cảm thụ. Ngược lại là thành nhân, thường thường bị hư tình giả ý che giấu, nhìn không thấu người khác thiệt tình. Xuống xe sau liền thấy Lý Hoài Sơn đã chờ ở dưới lầu, gió lạnh lạnh tấu xương, hắn vẻ mặt ý cười, phảng phất không biết nhiều lanh giống nhau. Trần Mỹ Phượng rồi nói, Ngươi như thế nào chạm đầu gió a, cảm lạnh nhưng có ngươi dễ chịu." Lý Hoài Sơn ha hả cười, trong miệng nói không có việc gì, đôi mắt vẫn luôn hướng cháu trai cháu gái trên người vọng đâu. Bởi vì công tác quan hệ, hắn đến xin nghỉ, báo bị mới có thể rời đi nhầm mà, phiền toái thực, sự tình lại nhiều, nếu không hắn đã sớm giống Tô trí Lâm giống nhau đi thủ đô xem hải tử. Chương 43 một tuổi yến. Bế lên cháu trai cháu gái, Lý Hoài Sơn ngày thường nghiêm túc trở thành hư không, đầy mặt tươi ái cười. tá ta, ta cùng từ từ cũng không né tránh, rất là thân cận hắn. Lý Ngọc mẫn cười, không hổ là thân ra ra, có huyết thống quan hệ, liền tính không như thế nào gặp qua vẫn là thực thân. Cũng không phải là, nếu là không quen biết người muốn ôm bọn họ, bọn họ không chịu. Hàng xóm nhóm nghe được động tĩnh đều từ trong phòng ra tới xem, hai cái tuyết nắm giống nhau béo hoa hoa, an mặc lông sù sù hậu siêm y mang màu đỏ lao hổ mũ, đôi mắt lại đại lại lượng đặc biệt có thần, chẳng sợ không phải nhà mình hai tử, mọi người thấy cũng cảm thấy thảo hỉ. Ai u, đây là nhà ngươi Long Phượng Thai A, Kim Đồng Ngọc nữ dường như đâu. Văn Tuệ sinh hài tử còn như vậy gầy, dáng người thật tốt. Hàn Đông, ngươi nói ngươi lại thằng, thật là có tiền đồ, tiền đồ không thể hạn lượng A. Lao tỷ tỷ, xem ngươi trên mặt cười cũng chưa xuống dưới quá, chiếu cố cháu trai cháu gái cao hứng đi. Ngươi một nhà nhiệt tình ứng hòa, chờ nói không sai biệt lắm cùng mọi người cáo tử trở về nhà. Trong phòng đã khai noán khí phiến rất ấm áp, tô Văn Tuệ cấp bọn nhỏ cởi bỏ mũ cùng khăn cổ. Rộng mở trên người hậu quần áo, không vội vã cởi ra, chuẩn bị thích ứng phòng trong ngoại độ trên lệch nhiệt độ trong ngày lại thoát. Cơm chiều là Lý Ngọc Mẫn chuẩn bị, không ở trong nhà làm, mà là đi tiệm cơm đính một bàn đồ ăn. Nàng xem thời gian không sai biệt lắm, làm trượng Phu Chu Kiến Bình đi tiệm cơm lấy đồ ăn trở về. Lý Hàn Đông cũng cùng hắn một mau đi. Tô Văn Tuệ đem từ thủ đô cấp đại cô một nhà mang lễ vật từ trong dương hành lý lấy ra tới, trừ bỏ thủ đô đặc sản ngoại, còn có cấp đại cô tử bảo dưỡng phẩm, cấp cháu ngoại đồng hồ. cấp tỷ phu giao cạo dâu điện ba đây là cho ngươi mua quần áo nội sấn là chuẩn đung, đặc biệt tấm áp bề ngoài xem cùng bình thường miên phục giống nhau lý hoài sơn ở chính phủ công tác sinh hoạt thượng rất là đơn giản một mạc tô văn tuệ cùng bà bà cùng nhau đi dạo phố khi là suy xét sau mới mua cái này người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều uy tá tá cùng từ từ ăn cơm công tác bị lý ngọc mẫn nhận thầu xuống dưới ai đều đừng cùng ta đoạn ta phải cùng ta cháu trai cháu gái hảo hảo thân tương đâu Trần Mỹ Phượng cười nói, hảo, không ai cùng ngươi đoạn, ngươi nếu là vui đem bọn họ mang về cũng đúng, cũng làm cho ta cùng văn tuệ nghỉ hai ngày. Lý Ngọc Mẫn thật đúng là không sợ, lật lọng liền hồi, ai, ta đây thật mang về lạp. Chỉ cần văn tuệ bỏ được, ta giúp đỡ dưỡng đến 18 tuổi cũng không thành vấn đề. Hai cái tiểu hoa nhi song song ngồi, sáng lên mắt thấy nàng, chỉ cần nàng múc cơm hướng ai bên miệng đưa ai liền há mồm á ôm một tiếng ăn sạch sẽ, lại múc một ngụm hướng một cái khác bên miệng đưa cũng á ôm một ngụm ăn sạch sẽ gào khóc đòi ăn tiểu tức nhi giống nhau miễn bản nhiều có ý tứ nhi tử chu triệt đã lớn lý ngọc mẫn sớm đã quên hắn khi còn nhỏ đáng yêu bộ dáng hôm nay nhìn đến cháu trai cháu gái đem nàng đối em bé tràn lan tình thương của mẹ toàn kích phát rồi ra tới nay bữa cơm ăn đến 9 giờ đa tài kết thúc lý ngọc mẫn giúp đỡ tô văn tuệ cùng nhau thu thập hảo phòng bếp liền phải về nhà về nhà trước nàng đậu cháu trai cháu gái nói ta tá, tá từ từ cô mẫu phải về nhà các ngươi muốn hay không cùng cô mẫu một khối đi a Người một nhà ngồi ở trong phòng khách, rất có hứng thú nhìn bọn nhỏ phản ứng. Chu Triệt cũng giúp hắn mẹ đầu để đệ, đệ muội muội, giang hai tay cánh tay làm bộ ôm muốn ôm bọn họ. Tá tá là gan đại từ hắn ôm, từ từ sợ tới mức trở về đi, trốn đến Lý Hàn Đông trong lòng ngực. Chờ Chu Triệt ôm tá tá đi tới cửa khi, hắn phảng phất Minh Bạch Đại ca ca là muốn dẫn hắn ra cửa. A a a nói chuyện, ở Chu Triệt trong lòng ngực vặn vẹo phải đi về. Chu Triệt thiếu chút nữa ôm không được hắn. Ta còn đương dễ dàng như vậy là có thể mang về nhà đâu. Tới cửa lại không chịu đi rồi, xem ra tuy rằng lá gan đại chút, trong lòng vẫn là biết sợ. Trần Mỹ Phượng đi qua đi từ cháu ngoại trong tay tiếp nhận tôn tử nói, đó là, hắn thông minh đâu, lừa không đi. Các ngươi chạy nhanh về đi, thiên không còn sớm, ngày mai có rảnh lại đây, thương lượng hạ là một tuổi sự. Lý Ngọc Mẫn gật đầu đồng ý, cùng trượng Phu Nhi tử cùng nhau dẫn theo đồ vật về nhà. Văn Thuệ, buổi tối hải tử như thế nào ngủ, nếu không đem bọn họ đều dựa vào ta cùng ngươi ba. chúng ta phòng giường ngủ nhiều khai. Mẹ, chúng ta cắt mang một cái đi, mang hai cái quá hào tâm tốn sức. Hành, ta đây mang ta tá, hắn cùng ta ngủ thói quen, các ngươi mang từ từ. Hảo, mẹ, vậy ngươi cùng ba cũng sớm chút về phòng ngủ đi, ngươi hôm nay lên đường cũng rất vất vả. Con Hảo, so ngồi xe lửa Hảo quá nhiều, chúng ta buổi sáng xuất phát buổi chiều liền đến ra. Tô Văn Tuệ mang nữ nhi về phòng, cho nàng rửa mặt thay ngủ xuyên túi ngủ, phòng ngừa nàng buổi tối đá chăn cảm bạo. Cho nàng phao sữa bột uống qua sau không cần hống liền ngủ rồi. Tô Văn Tuệ cho nàng đắp lên chăn, vuốt nàng ngủ say khuôn mặt nhỏ cùng trượng phu nói, khẳng định là trên đường mệnh, ngày thường ngủ không dễ dàng như vậy. Lý Hàn Đông hôn hạ nữ nhi mặt, thân xong rồi lại hôn tức phụ một ngụn, hắn là rất đau từ từ, nhưng đối nữ nhi yêu thương cũng không có tiêu ma đối tức phụ ái. Tô Văn Tuệ nhấp môi cười, hai tử ngủ nàng rốt cuộc có thời gian thu thập chính mình, sau khi trở về vội vàng ngăn tết, mang hai tử, còn có chàng một tuổi hiến muốn làm. Chỉ sợ là toàn bộ kỳ nghỉ đều không có thanh nhàn lúc. Ngày hôm sau buổi chiều đường Thải Cần tới Lý Gia, cùng Trần Mỹ Phượng Thương nghỉ tiệc diệu sự, Tô Văn Tuệ tắc mang theo từ từ đi tìm Đinh nhụy thuận tiện đi xem Đinh nhụy nữ nhi lộ lộ. Tới rồi Đinh nhụy ra, nàng trượng phu đi công tác, trong nhà chỉ có nàng cùng hải tử ở, còn có một cái chiếu cố hải tử A-di. Văn Tuệ, ngươi nhưng đã trở lại, đây là tá tá vẫn là từ từ, xuyên phấn áo đông là từ từ đi. Từ từ, ta là nhụy nhụy mẹ nuôi. chúng ta tuy rằng chưa thấy qua mặt nhưng ngươi sinh ra trước ta liền dự định dễ làm các ngươi mẹ nuôi nói xong nàng lại hỏi tô văn Tuệ, như thế nào không đem tá tá một khối mang đến tô văn tuệ cười hồi hai người còn sẽ không chính mình đi đường đều mang đến quá tốn công tới từ từ kêu mẹ nuôi đây là lộ lộ muội muội tiểu muội muội có phải hay không thực đáng yêu a từ từ đối tiểu muội muội hứng thú rõ ràng cao hơn mẹ nuôi nhưng vẫn là loại thanh mai khí kêu một tiếng Đinh nhụy từ tô văn tuệ trong tay đem từ từ ôm qua đi, cầm trên bàn kẹo cho nàng. Này đó từ từ có thể ăn đi. Ta đối dưỡng hải tử rốt đặc cắn mai, nếu không phải thỉnh a Di khẳng định đến game over, phương diện này ta là so ra kém ngươi. Bọn họ hôn sau liền dọn ra tới đơn ở, trưởng phu sự nghiệp làm thực hảo, cũng đủ nàng sống trong nhung lụa làm cả đời phú thái thái, sinh hải tử sau cơ hồ không cần nàng tự mình mang. Các lão nhân ngẫu nhiên lại đây hỗ trợ, nhật tử quá rất là thích ý. Có thể ăn. Bất quá ta không thế nào cho bọn hắn ăn đồ ăn vặt, sợ dưỡng thành hư thói quen, tiểu hài tử vẫn là ăn nhiều đồ ăn lớn lên hảo. Kia khẳng định, bất quá nhà của chúng ta lộ lộ còn ở uống ngay đâu, nàng ba nói chờ hài tử có thể, thỉnh chuyên môn a Di trở về nấu cơm, còn muốn, muốn dinh dưỡng phối hợp. Nhà của chúng ta hiện tại cũng thỉnh cái nấu cơm thầm thầm, có người hỗ trợ nhật tử chung mau nhiều, ngay từ đầu trong nhà lão nhân còn không chịu thỉnh người đâu, ta xem các nàng thật sự quá mệt mỏi, liền làm chủ thỉnh một cái. Lão nhân gia cứ như vậy, ta bà bà cũng không quen nhìn ta dùng a gì, nhưng ta cái gì đều sẽ không làm, trong nhà có điều kiện này làm gì đem chính mình bức như vậy khẩn. Bọn họ là khổ nhật tử lại đây, chỉ cần tâm không xấu nhiều hống hống là được, dù sao các ngươi không ở cùng nhau, cũng sẽ không mỗi ngày ở ngươi trước mặt nhất mãi. Đinh Nhụy thở dài, ta cũng là như vậy tưởng, kết hôn trước tự tin tràn đầy đương cái hảo con dâu, hôn sau phát hiện hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, quan niệm kém quá nhiều. Ở trong lòng nàng ta phải giống thời cổ tức phụ giống nhau đại môn không ra nhị môn không hại, công tác cũng không cần làm, giao tế xã giao cũng không cần có, chuyên môn ở nhà giặt quần áo nấu cơm mang hải tử. Hồi lâu không thấy hai người một chạm mặt liền có nói không xong nói, từ từ ở một bên chơi món đồ chơi, lộ lộ bị a Di ôm thực mau liền ngủ rồi, nói không ít chuyện phim sau, Tô Văn Tuệ lúc này mới nhắc tới bọn nhỏ một tuổi hiến. ngươi nhưng nhất định phải đi A, đem lão công hải tử đều mang lên. Hành, chúng ta khẳng định đi. Định ngày nào đó, ta mẹ cùng ta bà bà ở nhà thương lượng đâu, ta không có gì yêu cầu, tùy các nàng xem, chờ định rồi thời gian cho ngươi gọi điện thoại. Từ Linh nhụy ra sau khi trở về, các trưởng bối đã định hảo ngày, tháng chạp 29, cũng chính là hai ngày sau. Định ở giữa trưa, đại gia hẳn là đều là có thời gian. trừ tịch trước một ngày, trong nhà có lẽ có sự muốn nội, nhưng ăn cái cơm trưa thời gian hẳn là vẫn phải có. Kia đến chạy nhanh thông chi đại gia. Đã đánh quá điện thoại, thỉnh người thức mau. thiệm cơm đều đã tìm hảo tô văn tuệ cười nói không nghĩ tới ta liền đi ra ngoài trong chốc lát công phu chuyện gì đều làm tốt một chút đều không cần nhọc lòng các trưởng bối cười nói không cần ngươi nhọc lòng ngươi chỉ cần mang hảo hải tử là được tiệc rượu a quả kỷ niệm bao gồm hải tử chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật đều có chúng ta tới chuẩn bị tiến hội ngày đó trong nhà sớm liền có khách nhân tới về đến nhà tới đều là trí thân có đề đồ vật có bao bao lì xì còn có cấp hải tử đưa kim khí mặt trang sức Tô Văn Tuệ trên mặt cười vẫn luôn không đoạt quá, cùng bất đồng người còn phải nói bất đồng nói, nói khẩu làm. Mặt khác người nhà cũng giống nhau, nam sĩ tiếp đón nam sĩ, nữ sĩ tiếp đón nữ sĩ, cơm điểm trước ôm hải tử đi khách sạn, Tô Văn Tuệ nhà mẹ đẻ thân thích đã ở kia chờ. Ai u, chạy nhanh làm ta nhìn xem hải tử. Này hai hoa thật tuấn nột, ta còn không có gặp qua lớn lên tốt như vậy Long phượng thai đâu. Văn Tuệ càng ngày càng thủy linh, sinh hải tử gì cũng chưa biến, một chút cũng không giống sinh quá. Hàn Đông làm tốt lắm, nghe ngươi nhạc phụ nói ngươi đã đến thủ đô, sự nghiệp nâng cao một bước. Thân thích qua đi, còn có các trưởng đối công tác thượng đồng sự, bằng hữu chờ. ăn cơm trước cử hành chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức, hình chữ nhật trên bàn cái lùa đỏ, bày một lưu biên đồ vật, có sách vở, bút lông, bàn tính, kim khí, con dấu, một kiếm, một đoạn, nhạc cụ, ăn chờ, hai hoa hoa ăn mặc một thân hồng y lìa thường, bị người nhà đặt ở bàn dài thượng làm cho bọn họ tuyển. tá tá đầu tiên là cầm bút lông sau lại lại đổi thành một thường, từ từ tuyển càng phức tạp chút, sách vở, kim khí, nhạc cụ, ăn đều lấy quá, cuối cùng lưu tại trong tay chính là một cái tiểu khóa vàng cái một túi bánh quy nhỏ. tá tá tuyển hảo, về sau khẳng định con kế nghiệp cha, giống hắn ba giống nhau ở bộ đội đương đại quan, từ từ tiểu cô nương có vàng có ăn, cả đời thuận thuận lợi lợi nhiều tài nhiều kim sinh hoạt vô ưu Đúng vậy, hai đứa nhỏ vừa thấy chính là có phúc khí, nhân ra như vậy ra tới hải tử nào có kém A. Đúng vậy, nhà trai ra liền này một cái nhi tử, nhà gái ra cũng liền một cái cô nương nhật tử không cần quá hảo nga. Trường hợp này mặc kệ bọn nhỏ tuyển cái gì đều sẽ hương cắt lợi phương hứng dựa, tiến hành rồi chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức sau, tiến hội chính thức bắt đầu, người phục vụ bắt đầu đi đồ ăn, mọi người vô cùng náo nhiệt tan lên, làm chủ nhân, tô văn tuệ cùng người nhà không thiếu được muôn xã giao, Lý Hàn Đông uống lên không ít rượu, nếu không có tỷ phu chu kiến bình giúp đỡ chán, khẳng định là muôn uống say. mươi 44 quay chụp. Quê quán ăn Tết thực náo nhiệt, không ngừng đi thân thăm bạn chúc Tết, trong nhà khách nhân cũng nhiều, ta ta cùng từ từ nhất nhận người hiếm lạ, thu được không ít tiền mừng tuổi. Tô Văn Tuệ đem này đó tiền dùng phong thư bao hảo, chuẩn bị năm sau đi ngân hàng giúp bọn hắn mở tài khoản đầu tổn thượng. Tô Văn Tuệ cùng bà bà nói, tiền mừng tuổi cùng một tuổi tiền biếu thêm lên không ít đâu, đều cho bọn hắn tổn, chờ bọn họ trưởng thành dùng. Hai từ một tuổi làm rượu thu tiền biếu nguyên bản nên là cấp trưởng bối thu, nhưng các trưởng bối không muốn Tiến hội sau khi kết thúc đem sở hữu tiền biếu giao cho Tô Văn Tuệ, nói là cho bọn nhỏ, Tô Văn Tuệ thoái thác bất quá chỉ có thể nhận lấy. Trần Mỹ Phượng nói, đó là, nhà chúng ta mấy năm mới có như vậy một chuyện lớn, ngày thường thân thích gian lui tới đi lễ trước này không thiếu quá. Thân thích gian nhân tình quan hệ chính là ngươi tới ta đi, bất quá Lý ra ở chúng thân hữu cách một ngày tử thuộc thượng tầng, đại gia tự nhiên càng vui với giao hảo. Tháng riêng sơ chín, Lý Hàn Đông nghỉ phép mau kết thúc. Hai vợ chồng mang theo hải tử cùng trưởng bối cùng nhau trở lại thủ đô, bắt đầu rồi năm đầu sinh hoạt, đến đại viện sau, đầu tiên mang theo đặc sản bái phòng ngày thường quan hệ không tồi nhân ra, không thiếu được hàn huyên một phen, nhoáng lên liền đến trời tối, lại đến ăn cơm thời gian. Tôn thẩm rất có tâm, hôm nay trước tiên thượng cường, lại đây quét tước vệ sinh, mua đồ ăn, nấu cơm, bởi vậy bọn họ tới ngày đầu tiên là có thể chung mau ăn thượng nóng hầm hợp đồ ăn, xuất phát từ tập tục cùng lễ phép, trong nhà cung cấp tôn thẩm bao cái khởi công bao lì xì Nàng tiếp nhận bao lì xì khi kinh hỉ đến không được, xoa trong tay bọt nước nói, ta đã lớn tuổi như vậy rồi còn có thể thu bao lì xì đâu, này nào không biết xấu hổ. Cái này kêu khởi đầu tốt đẹp, có ngụ ý, chúc chúng ta đại gia tân một năm đều rực rỡ thuận thuận lợi lợi. Sau khi trở về sinh hoạt dần dần quy luật lên, Lý Hàn Đông công tác, Tô Văn Tuệ viết bản thảo, hai vị lao nhân giúp đỡ mang hải tử, ta ta cùng từ từ không hề là phía trước an ăn, ăn ngủ ngủ trạng thái, bắt đầu học nói chuyện, biết chữ ư. Làm vài thập niên giáo viên đường thải cần không có lãng phí chính mình dạy học kinh nghiệm, cấp cháu ngoại ngoại tôn nữ chế định kỹ càng tỉ mỉ dạy học kế hoạch, mỗi ngày buổi sáng buổi chiều các một giờ. Thông thường là tô văn tuệ ở trong phòng viết bản thảo, bọn nhỏ ở ngoài phòng học tập, chơi đùa. Đi theo bảng ngoại niệm 1, 2, 3. Đường thải cần nói một lần, bọn nhỏ cũng đi theo nói một lần, ngại thanh mại khí phát âm không đủ tiêu chuẩn, có đôi khi có thể đem đại nhân chọc cười nửa ngày. Không phải ta khoe khoang Nhà chúng ta hài tử chính là thông minh, mặc kệ học cái gì, ta chỉ dạy một hai lần bọn họ liền sẽ, bọn họ mới bao lớn à, chỉ cần hảo hảo học, về sau khẳng định có đại tiền đồ. Hai tử là nhà mình hảo, dù có sáu phần mới làm bà ngoại cũng có thể khen thành thập phần, nhưng học đồ vật mau điểm này bà ngoại nhưng không hề có khiêm tốn, bởi vì ta ta cùng từ từ thực mau là có thể gặp gành bối thơ cổ, phải biết rằng bọn họ lời nói còn nói không nhanh nhẹn đâu, tương đương với không học được đi đường liền trước học được chạy giống nhau. tháng 3, nhà làm phim trần mộng sinh gọi điện thoại tìm tô văn tuệ báo cho nàng đại tống kỳ án sắp quay chụp tin tức cũng dò hỏi khởi động máy nghi thức người tham gia sao khởi động máy nghi thức liền định ở thủ đô vùng ngoại thành một cái giản dị điện ảnh trong thành tô văn tuệ tự nhiên là muốn tham gia kỳ thật này mấy tháng nàng đức quãng nhận được không ít kịch bản mời nhưng nàng đều lấy tạm thời không có thời gian viết cự tuyệt trừ bỏ thứ bảy buồn tiểu thuyết sáng tác ngoại nàng còn sẽ viết một ít tùy nhớ mỹ văn linh tinh bản thảo phát biểu cùng các đại tạp chí xã, báo xã kết hạ không tồi tình nghĩa, đây là nàng ở thủ đô kinh doanh nhân mạch quan hệ. Trần ca, ngươi đều mời ta tự nhiên muốn đi, này bộ tác phẩm có thể quay chụp cũng ít nhiều ngươi. Ta liền nhặt vừa hiện thành, vẫn là ngươi viết hảo, ngươi kia bổn đại danh tố tụng sư trong giới có người coi trọng, mời ta làm người trung gian liên hệ ngươi, nếu ngươi tới tham gia khởi động máy nghi thức, kia vừa lúc chúng ta gặp mặt lại liêu. Khởi động máy nghi thức cùng ngày, Tô Văn Tuệ xuyên bộ chức nghiệp phong quần áo đi hiện trường. Trần Ngộng sinh cho nàng giới thiệu đoàn phim chủ sang nhóm, hảo những người này Tô Văn Tuệ đời trước nhận thức, không phải kết giao quá chính là thường xuyên ở TV, trong tin tức nhìn đến, bất quá đối mọi người mà nói, nàng là mới mẻ mà xa lạ. Dù cho nàng ở trong vòng bừa bãi vô danh, nhưng xem ở Trần Sản xuất tình cảm thượng chủ sang nhóm đối nàng rất khách khí, chụp ảnh chung thời điểm nàng đứng ở Trần Sản xuất bên cạnh người, này tấm ảnh chụp chung còn thượng báo chí, chụp ảnh chung phía dưới có mọi người tên họ. Tô Văn Tuệ đối ứng thân phận là tác giả Nam Sơn con cái sĩ mấy chữ, thư mê nhóm thế mới biết, nguyên lai bọn họ đuổi theo lâu như vậy tác giả thế nhưng là nữ nhân, vẫn là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Nay niên đại cố vẫn truyền lại không giống đời sau như vậy phát đạt, rất nhiều người đọc vô pháp ở trên mạng phát biểu ý kiến, sôi nổi viết thư tới rồi Giang Thành báo xã cùng thủ đô nhà xuất bản, ở Giang Thành tin Tô Văn Tuệ nhìn không thấy, chọn bộ phận thủ đô tin nhìn, phát hiện đại gia cái nhìn chia làm hai loại. Một loại là đối nam sơn tử tôn sùng, cảm thấy nàng tuổi còn trẻ có thể viết ra như vậy tác phẩm thực không dễ dàng, huống chi nàng nhan giá trị cao, đứng ở danh nhân đôi một chút đều không thua kém, lớn lên đẹp người vĩnh viễn đều là chịu chú mục. Một khác loại là căn cứ vào giới tính thành kiến, cảm thấy nữ nhân nên giống Quỳnh Giao, Trương Ái Linh, cũng thư giống nhau viết ngôn tình tiểu thuyết, không nên đặt chân võ hiệp cùng lịch sử loại, thậm chí liền gà mai báo sáng nói như vậy đều ở tin tiêu ra tới. Có thể thấy được này, bộ phận người là có bao nhiêu không có nhìn. Tô Văn Tuệ nhìn này đó ngôn luận không tức giận, nhưng thật ra đem trong nhà trưởng bối khí quá sức. Nữ nhân làm sao vậy? Dựa vào cái gì nữ nhân không thể viết lịch sử viết võ hiệp, loại người này chính là làm thấp đi nữ tính. Đúng vậy, đọc sách xem chính là nội dung lại không phải xem tác giả, không biết thời điểm như thế nào không như vậy nhiều ý kiến đâu, những người này cũng đủ có ý tứ. Tô Văn Tuệ an ủi nói, mẹ! Các ngươi vì loại sự tình này không đáng sinh khí, chúng ta không xem liền thanh tịnh, nhật tử làm theo quá, về sau này đó tin ta liền không lấy về tới, chuyên môn tìm một chỗ phóng. Muốn nói toàn bộ đều tiêu hủy đi, trong đó một bộ phận là hữu hảo người đọc viết, nàng đối những cái đó duy trì nàng thư mê là phi thường quý trọng, nhưng làm nàng mỗi một phòng đều xem xong cũng không lớn hiện thực. Lại nói, so sánh với vài thập niên sau vong bạo mà nói, loại này quả thực là tiểu nhi khoa. Phim truyền hình chụp suốt năm tháng. Tô Văn Tuệ đi đoàn phim dò xét vài lần ban, cùng chủ sang nhóm cũng từ xa lạ tới rồi quen thuộc quan hệ. Nàng thứ bảy bổn tiểu thuyết đại đường thịnh truyền cũng thuận lợi phát biểu. đưa tiệc thượng, Trần sản xuất mang theo một vị khác nhà làm phim cùng nhau tới, cùng Tô Văn Tuệ thương nghị phim ảnh bản quyền sự. Đại tông kỳ án sơ cắt ta xem qua, phi thường không tuổi, lấy ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm xem, dạ tỉnh sẽ không kém. Hiện tại đã ở gia tăng hậu kỳ chế tác, tranh thủ cuối năm hướng vượt năm lương. Một vị khác giang sản xuất cười nói. Tô nữ sĩ vợ hiện giờ ở trong vòng coi như chạm tay là bỏng, có cái này thành công trường hợp ở, tin tưởng về sau bản quyền chỉ biết càng ngày càng đọa tay. Tô Văn Tuệ khiêm tốn cười nói, một bộ phim truyền hình đánh ra tới là mọi người nỗ lực kết quả, ta cũng không dám ôm hạ cái này công lao. Nhưng đã có người nâng đỡ, Tô Văn Tuệ cũng sẽ không cự chi môn ngoại, hai bổn tiểu thuyết TV bản quyền phân biệt lấy 16 vạn cùng 23 vạn giá cả bán ra, này vẫn là xem ở Trần Ngộng Sinh mặt mũi thượng cấp gia hữu nghị giới. Tô Văn Tuệ tiền tiết kiệm lại lần nữa thượng 50 vạn, hơn nữa tiền nhuận bút năm trước mua phòng tiền toàn đã trở lại. Buổi tối ngủ khi Tô Văn Tuệ cùng trượng phu nói, chúng ta hiện tại kinh tế khá tốt, cơ hồ là không áp lực, ta tưởng cấp ta tá, tá từ từ kiến cái quỹ, mỗi năm hướng bên trong tồn một số tiền, chúng ta còn có thể nhận lãnh mấy cái vùng núi hài tử, ra tiền cung bọn họ đi học. Nghèo tác chỉ lo thân mình, đặt tác kiêm tế thiên hạ, chính mình điều kiện hảo nên hồi quỹ xã hội, tặng người hoa hồng tay có thừa hương. lý hàn đông ôm nàng gối tay vô về tức phụ mượt mà đầu vai đối nàng đề nghị tỏ vẻ tán đồng phương diện này sự ngươi tới quyết định liền hảo dù sao nhà chúng ta kinh tế quyền to nắm giữ ở người kia từ xác định cùng nàng kết hôn ngày đầu tiên khởi hắn liền không nhúc nhích quá quản tiền ý niệm huống chi tức phụ ở kiếm tiền phương diện này so với hắn cường quá nhiều càng đến nàng tới quản lý ngày hôm sau tô văn tuệ liền đi cố vấn tương quan cơ cấu ký kết hai loại quỹ vận chuyển hình thức một loại là trưởng thành quỹ mỗi năm tồn nhập năm vạn Mãn 18 tuổi nhưng lánh, một loại khác là giúp học tập quỹ, mỗi năm tồn nhập tam vạn, trợ giúp nhân nghèo khó mà thất học nhi đồng. Trong nhà trường bối biết bọn họ thành lập giúp học tập quỹ sau phi thường cao hứng, tích thiện nhà tất có dư khánh, đây chính là tích đức làm việc thiện chuyện tốt. Các ngươi làm như vậy rất đúng, nhà chúng ta tuy rằng không phải đỉnh đỉnh phú quý, nhưng nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, muốn nhật tử quá thuận lợi phải nhiều làm tốt sự. Ta cũng là xem không được những cái đó đáng thương. ngày thường lên phố nhìn đến tuổi đại gia tới ăn xin lão nhân liền chua suốt đến không được còn có đói thầm thì kêu không cơm ăn hài tử nếu là bọn họ đều có thể quá áo cơm vô ưu nhật tử nên thật tốt các trưởng bối đều là thiện lương mà cảm tính tô văn tuệ tưởng cùng các nàng nói có khất cái có lẽ là gạt người nhưng nàng không nghĩ đả kích các lão nhân thiện tâm các nàng mỗi lần lên phố nhìn đến ăn xin giả tất cấp tiền lẻ cũng không biết có một cái kêu đội tồn tại theo tá tá cùng từ từ từng ngày lớn lên bọn họ hoạt động phạm vi cũng biến lớn lên chỉ cần tô văn tuệ cùng lý hàn đông coi thời gian liền sẽ dẫn bọn hắn đi vườn bách thú viện bảo tàng công viên chờ mùa hè thời điểm còn bỏ trưởng thành bất quá bọn họ không sức lực bò hoàn toàn là dựa vào lý hàn đông đối thượng đi tô văn tuệ tác dụng chính là cấp bọn nhỏ chụp đủ loại ảnh chụp ký lục bọn họ hạnh phúc sinh hoạt điểm điểm tích tích nay trương chiếu tốt nhất hai người cười rộ lên cao hứng cỡ nào ảnh chụp ta ta ôm từ từ mặt rán mặt hai người đối với màn ảnh tươi cười sán lạ. nay trương cũng hảo Ta ta giống cái tiểu đại nhân, biết như thế nào chiếu cố muội muội đâu. Ảnh chụp từ từ té ngã một cái, ta ta qua đi đỡ nàng, học đại nhân giúp muội muội phủi trên người cho bụi, biểu tình chuyên chú nghiêm túc, từ từ nguyên bản là muốn khóc, ăn ca ca cấp đường nín khóc mỉm cười. Nay đó ảnh chụp đã đều đến phóng hảo, chờ bọn họ trưởng thành xem mới có ý tứ đâu. Trần Mỹ vượng liền nói nổi lên nhi tử nữ nhi khi còn nhỏ thú sự, tỷ đệ hai tuy rằng cãi nhau ầm ĩ, nhưng quan hệ thực muốn hảo, chưa bao giờ chịu để cho người khác khi dễ đối phương. Ai khi dễ nhất định muốn giúp đỡ đòi lại tới cái loại này. Nay thật tốt ta, văn tuệ khi còn nhỏ một người rất cô đơn, nàng liền đặc biệt hâm mộ nhân gia có huynh đệ tỷ muội gia đình, tổng làm chúng ta lại cho nàng sinh cái đệ đệ muội muội, đáng tiếc ta thân mình không hảo vẫn luôn không hoài thượng, nguyện vọng này cũng liền vô pháp thực hiện. Có lẽ là ông trời cho bọn hắn đền bù tiếp nối đi. Nữ nhi thế nhưng sinh một đôi long phượng thai, cái này là không cần hâm mộ nhân gia có huynh đệ tỷ muội, hai người cùng nhau làm bạn lớn lên nhiều có ý tư a. tựa như này đó ảnh chụp đơn cái chụp đẹp nhưng chụp chụp ảnh chung càng đẹp mắt chương 45 kịch bản phim sang năm tháng 1, phim truyền hình đại tống kỳ án phát sóng đầu bá giả tỉnh liền phá 1.8, kịch trung tiểu diễn đại tống phong cảnh cập đáp ứng không xuể hoa cả mắt tán kiện một bá gia liền hấp dẫn đông đảo người xem thêm tri kịch trung diễn viên cũng đều là kỹ thuật diễn vượt qua thử thách thực lực phái văn Tuệ, chúc mừng ngươi phim truyền hình thực thành công chúng ta cả nhà đều hái xem vạn mẫn Cảm ơn ngươi cố ý cho ta gọi điện thoại, đại gia vui xem ta cũng rất cao hứng. Vạn mẫn là Tô Văn Tuệ tới thủ đô sau kết giao bằng hưu, cũng là đời trước hợp tác đồng bọn, nàng hiện giờ ở đài truyền hình công tác, ngẫu nhiên sẽ ước Tô Văn Tuệ đi ra ngoài uống xong ngọ trà, ăn cơm gì đó. Khi nào có rảnh chúng ta thấy một mặt bái, ngươi đem hải tử mang ra tới cũng đúng, ta đã lâu không gặp còn rất tưởng bọn họ. Tô Văn Tuệ ứng, hảo a vậy ngày mai buổi chiều bách hóa thương trường đi, hải tử ta liền không mang theo. bọn họ buổi chiều đến ngủ hai cái giờ ngủ trưa. ngươi nếu là tưởng bọn họ liền tới nhà ta, ta tùy thời hoan nghênh. có thể, hiện tại thiên quá lãnh, vậy chờ sang năm khai xuân vạn mận a di dẫn bọn hắn đi công viên trò chơi chơi. hiện tại thủ đô lớn nhất công viên trò chơi chính là thạch cảnh sơn công viên giải trí. tám sáu năm liền kiến thành, bởi vì ta ta cùng từ từ quá tiểu, rất nhiều hạng mục chơi không được. tô văn tuệ còn không có dẫn bọn hắn đi qua, chờ khai xuân bọn họ hai một tuổi, cũng không sai biệt lắm, có thể đi. ngày hôm sau tô văn tuệ ăn mặc màu đen đâu áo khoác đi bách hóa thương trường hạ quán cà phê vạn mẫn đã chờ ở nơi đó nhìn đến nàng vào cửa rất xa hướng nàng vây tay chờ thật lâu sao? không có ta cũng vừa đến ngươi tưởng uống cái gì ta tới cấp ngươi điểm tô văn tuệ dựa theo chính mình ngày thường khẩu vị điểm một ly ma tạp, vạn mẫn nhìn nàng cười nói ta lần trước nghe đài truyền hình đồng sự nói ngươi lớn lên như vậy đẹp hoàn toàn có thể đi đóng phim nói không chừng còn có thể hướng đâu tô văn tuệ bật cười kia thật đúng là cất nhắc ta, ta đều mau 30, hiện tại Minh tinh đều là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. kia nhưng không thấy được, ngươi nhìn qua rất nhiều hai mươi suốt đầu, khí chất lại hảo, tiểu cô nương còn chưa kịp ngươi có phong tình đâu. Ngươi phục vụ đưa tới cà phê, Tô Văn Tuệ nói lời cảm tạ sau trả lời, ngươi hôm nay là chuyên môn tới khen ta sao, đều mau đem ta khen hôn mê. Là có chính sự, ta đâu ở đài truyền hình mấy năm nay cũng học được một chút đồ vật, nhưng lại tiến thêm một bước là không có khả năng. Lần trước cùng mấy cái phát tiểu ăn cơm, bọn họ cảm thấy hiện tại quốc nội thị trường hảo, tưởng đầu tư đóng phim điện ảnh. Ta nhận thức người tiếng Trung thải tốt nhất chính là ngươi, cho nên liền muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta? Chúng ta một khối làm ra điểm thành tích tới. Cái này mời so tô Văn Tuệ trong trí nhớ sớm hảo chút năm, nhớ rõ đời trước là kiểu ngũ năm lúc sau mới phát sinh sự. Ta đương nhiên nguyện ý. Đây chính là cầu còn không được chuyện tốt, ít nhiều ngươi nghĩ ta. Nghe nàng đáp ứng xuống dưới, Vạn vẫn nhẹ nhàng thở ra. Thật đúng là sợ nàng không có hứng thú một ngụm từ chối đâu. Các nàng này nhóm người tuy rằng là có tiền có bối cảnh, nhưng quang có ý tưởng sẽ không động bút cũng không được a. Tô Văn Tuệ đã có đầu góc lại có tài hoa, gia đình bối cảnh tuy rằng so ra kém sinh trưởng ở địa phương thủ đông người, nhưng nàng trượng phu là đại viện tân quý, vẫn là rất có thực lực. Người trưởng thành kết giao, trừ bỏ lẫn nhau hợp khế ngoại, bàn tổng sai tiết quan hệ cũng là một loại suy tính, bất quá là nhiều cùng thiếu mà thôi. Thức mau. Tô Văn Tuệ liền nhìn đến vạn mẫn trong miệng cùng nhau gây dựng sự nghiệp phát tiểu nhóm, có nam có nữ, tuổi đều ở 30 tuổi trên dưới, có vạn mẫn làm dẫn đường người, đại gia thực mau liền tiếp nhận nàng trở thành thành viên mới. Ta tưởng chụp một cái cùng chúng ta sinh hoạt cùng một nhịp thở điện ảnh, chính là cái loại này đặc văn nghệ đặc có phạm. Văn nghệ điện ảnh giống nhau đều không kiếm tiền, chúng ta đầu tiên đến minh sắc chúng ta định vị, là tưởng kiếm tiền đâu vẫn là tưởng tránh danh đâu. Chúng ta thiếu tiền sao, nếu muốn làm phải làm xinh đẹp. Lời này liền không đúng rồi, không vì kiếm tiền chúng ta lăn lộn cái rắm Hai bên tranh chấp không giới, cuối cùng vạn mẫn hỏi Tô Văn Tuệ ý tứ, rốt cuộc nàng là viết kịch bản, mặc kệ là văn nghệ vẫn là thương nghiệp, đến xem viết người viết ra cái gì tới. Tô Văn Tuệ cười nói, chúng ta vì cái gì không thể hai người kết hợp lấy thửa bù thiếu đâu. Hương Giang Vương Đạo, Nội Địa Trương Đạo, Phùng Đạo, đều là văn nghệ cùng thương nghiệp kết hợp điển phạm. Đúng vậy, Văn Tuệ đề nghị hảo, chúng ta liền tới cái hai hai kết hợp, đã muốn kiếm tiền lại muốn danh tiếng lấy định chủ ý sau điện ảnh công ty chính thức thành lập ở tây đơn trên đường thuê cái phòng ở làm tốt tương quan giấy chứng nhận sau treo biển hành nghề tô văn tuệ hoa đại lượng thời gian hiểu biết bọn họ tưởng chụp cái dạng gì chuyện xưa quan tài liệu liền nhớ thật dày một quyển ta đại khái biết các ngươi muốn cái cái dạng gì chuyện xưa này đó tài liệu ta trở về sửa sang lại một chút liệt ra cái đại cương tới chúng ta lại tế liêu hành, phương diện này ngươi là chuyên nghiệp chúng ta liền nghe ngươi Loại thái độ này cùng nhau cộng sự thực thoải mái, chính là chưa bao giờ đối chính mình không hiểu biết sự khoa tay múa chân, bọn họ nếu lựa chọn tin tưởng Tô Văn Tuệ, liền tôn trọng nàng ở kịch bản sáng tác thượng thực lực cùng địa vị. Về nhà sau Tô Văn Tuệ bế quan sáng tác nửa tháng thời gian, phát thảo cốt truyện đại cương, cũng viết 10 vạn tự sơ thảo, chờ vội xong cái này, nàng mới rút ra thời gian bồi trượng phu cùng hải tử. Khó được nghỉ ngơi ngày, hai vợ chồng mang hải tử đi bắc hải công viên trượt băng sau về đến nhà. tiện đường từ tiệm cơm mang theo đồ ăn trở về trần mỹ phượng hỏi bọn nhỏ tá tá từ từ hôm nay cùng ba ba mụ mụ đi ra ngoài chơi vui vẻ không a vào ra môn sau bọn nhỏ đã cởi thật dày áo đông cùng mũ gương mặt bị nhiệt khí hơn đến đỏ rực tính trẻ con khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ý cười vui vẻ nhưng vui vẻ trần mỹ phượng tế nhiệt khăn lông cho bọn hắn sát tay uy bọn họ ăn cơm tuy rằng đã 2 tuổi nhưng bọn hắn đồ ăn vẫn là căn cứ dinh dưỡng phối hợp mặt khác làm tô văn tuệ kịch bản vạn mẫn bọn họ thực vừa lòng Là một đám người trẻ tuổi truy đuổi mộng tưởng cùng tình yêu chuyện xưa, dùng hư cấu thả hợp lý nhân vật đem chân thật chuyện xưa sâu trôi lên, mỗi người đều có thể ở bên trong tìm được chính mình bóng dáng, nhưng muốn nói cái nào nhân vật là chính mình lại nói không rõ. Quá trâu bò, ta dám chắc chắn cái này điện ảnh đánh ra tới tuyệt đối đẹp. Ta đã gấp không chờ nổi, liền chính mình biểu diễn tâm tư đều có. Văn Tuệ, cái này vợ đặc biệt hảo, chúng ta quả nhiên không tin sai người. Tô Văn Tuệ nhuẩn miệng cười, các ngươi thích liền hảo. Bất quá này chỉ là sơ thảo, ta còn phải tiếp theo sửa chưa đâu. Vậy ngươi tiếp theo sửa, chúng ta kế tiếp cũng có nhiệm vụ, đến tìm đạo diễn đóng phim A. Đạo diễn người được chọn rất khó, bọn họ loại này thanh xuân phiến không đủ có chiều sâu, nổi danh đạo diễn không nhất định vui tiếp, tiếp cũng không nhất định có thể đánh ra bọn họ muốn hiệu quả, cái loại này hôn không tiếp phi dương thanh xuân. Thiếu khi thế nào? Hắn là chúng ta đại viện ra tới, đối chúng ta sinh hoạt nhất hiểu biết bất quá. hơn nữa hắn người này đi trên người có cái loại này kính nhi kính nhi văn nghệ phạm nhi tuy rằng trước kia chúng ta rất chán ghét loại này bộ tịch nhưng đóng phim điện ảnh tìm hắn chuẩn không sai tô văn tuệ rất tưởng nói cho bọn họ lại quá mười năm tiếu khi liền xưng là nội địa đạo diễn một cái nhãn hiệu chụp phiến tử đều là tương đương xuất sắc trong ngoài nước thu hoạch không ít giải thưởng hắn a ta trước kia còn cùng hắn từng đánh nhau ngươi không biết hắn ở trong trường học có bao nhiêu chán ghét cả ngày một bộ u buồn biểu tình cầm đem đàn guitar ở dưới gốc cây ca hát đem trường học cô nương mê không muốn không muốn như thế nào hắn đoạt ngươi nữ nhân so đoạt nữ nhân còn làm nhân tâm phiền đâu hắn căn bản không cần đoạn ta thích nữ nhân tất cả đều vây quanh hắn chuyển cố tình hắn còn không hiếm lạ mọi người cười đó là rất làm giận người lớn lên cũng không kém a liền như vậy không lực hấp dẫn đối phương cười lạnh một tiếng khi đó tiểu cô nương biết cái gì làm các nàng hiện tại hối hận đi thôi ra ta đã sớm không hiếm lạ khẩu thị tâm phi khẳng định trong lòng vẫn luôn nhớ ký đâu Nếu như vậy, chúng ta liền tìm Tiêu Khi, ta muốn nhìn một chút năm đó đem lao thẩm so thành hạt cắt nam thần là cái gì dạng. Mấy người thông qua mặt khác bằng hữu liên hệ tới rồi Tiêu Khi, ước ở một nhà lao thủ đô tiệm cơm gặp mặt, Tô Văn Tuệ làm biên kịch cũng tới. Bọn họ thuyết minh ý đồ đến sau đem kịch bản đưa cho Tiêu Khi, cái này kịch bản là Tô Văn Tuệ sửa chữa sau một bản, chuyện xưa tình tiết càng thêm no đủ, còn gia tăng rồi nhân vật xung đột, như vậy đánh ra tới mới sẽ không không thú vị. Tiêu Khi không nóng lòng đáp lại. Mà là xem nổi lên kịch bản, chuyện xưa mở đầu chính là mấy cái nam sinh kỵ xe đạp đi trường học trèo tường truy nữ sinh khi, bọn họ đi chính là một cái nữ giáo, còn chưa đi đến ký túc xá đã bị tuần tra bảo an phát hiện, bọn họ không nghĩ bỏ dở nửa chừng, trộm trên ban công quần áo thay vào ký túc xá nữ lâu, thẳng đến mục tiêu ký túc xá, trên đường bởi vì đi nhầm thang lầu mà vào sai rồi ký túc xá, nhận thức nữ chủ chi nhất toa toa, bọn họ mở cửa khi toa toa, đang ở thay quần áo, tiếu khi nhìn mười tới phút Cái này trong quá trình không ai thúc giục hắn, chờ hắn xem xong sâu đáp lại. Chờ hắn khép lại kịch bản ngẩng đầu khi, mọi người ánh mắt tức khắc ngắm nhìn ở trên mặt hắn. Thế nào a? Cái này vợ ngươi tiếp sao? Tiếu khi ngay từ đầu kỳ thật là cái diễn viên, bởi vì hắn ba là đạo diễn chính hắn cũng có phương diện này, hứng thú lúc này mới đổi nghề đương đạo diễn, đến nay mới thôi chỉ đạo quá một cái phiến tử, có người đưa tới cửa tới thỉnh hắn đóng phim theo lý thuyết hắn là không nên chống đẩy, nhưng hắn người này tích cực, đã sớm lập hạ quy củ Muốn chụp liền chụp chính mình thích vợ, nguyên bản tưởng một đám nhị thế tổ hạt chơi đùa, vì ứng phó bọn họ mới nói trước xem vợ, không nghĩ tới kịch bản. Ngoài dự đoán hảo, cứ việc lập ý không đủ khắc sâu, nhưng nội dung cũng đủ thú vị, tiểu đánh tiểu nháo vô chơi vẫn là có thể. Tiếu khi quả nhiên là cái có cá tính người, bị nhiều như vậy song nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn như cũ bình tĩnh tự nhiên cười, dơ dơ lên trong tay kịch bản nói, kịch bản có thể, nếu các ngươi có thể bảo đảm thuận lợi quay chủ, ta có thể tiếp được cái này vợ. đây là đáp ứng rồi ý tứ kia thật tốt quá ngươi yên tâm chúng ta nói muốn chụp liền khẳng định có thể bắt đầu quay tài chính đều chuẩn bị tốt chỉ cần ngươi gật đầu lập tức tổ kiến gánh hát liên hệ nơi sân. bọn họ đã tìm người tính ra qua đây là vốn ít điện ảnh không dùng được bao nhiêu tiền bất quá bọn họ cũng không phải toàn vô yêu cầu vì bảo đảm phiến tử đánh ra tới được ông nên quyết định tìm hai cái thành danh diễn viên tới căng bãi hiện tại điện ảnh đắt khách không đều đến có minh tinh sao chuyện này thực mau liền nói định rồi Mọi người bắt đầu rồi điện ảnh quay chụp trước chuẩn bị công tác, Tô Văn Tuệ phụ trách chính là cùng Tiếu Khi cùng nhau tham thảo kịch bản, nàng phía trước chỉ viết quá tiểu thuyết không viết quá kịch bản, ấn Tiếu Khi ý tứ kịch bản cùng tiểu thuyết ở miêu tả thượng là có khác biệt, Tô Văn Tuệ ở hắn chỉ đạo hạ hoàn thành kịch bản cải tạo. Cảm ơn ngươi Tiếu Đạo, đi theo ngươi ta học được rất nhiều. Khách khí, ta chỉ là làm chút đơn giản chỉ đạo mà thôi, ngươi viết làm công lực thâm hậu không cần ta nói cũng có thể sở soạn ra tới. Tô Văn Tuệ sau khi trở về ở trượng phu trước mặt đề ra việc này, khen thiếu khi vài câu, không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng ăn vị, ban đêm hung hăng muốn nàng, còn một hai phải nàng nói liên tiếp hắn lời hay mới bỏ qua, đem Tô Văn Tuệ làm cho dở khóc dở cười. Chương 46 Ta Thanh Xuân Phi Dương Ước Ngạnh. Điện ảnh đặt tên Ta Thanh Xuân Phi Dương Ước Ngạnh, diễn viên từ các đại học viện điện ảnh tìm, Tô Văn Tuệ thế nhưng cũng phân phối tới rồi một cái tiểu nhân vật, đóng vai kịch chung một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ lao sư. Nam chính chi nhất tình yêu hào tưởng vỡ lòng giả, cùng loại với truyền thuyết Mỹ lệ của xỉn xì lì chung yêu thầm. Vạn mẫn cách nói là, cái loại này thành thục Mỹ lệ lại trí thức nữ diễn viên quá khó tìm, đủ Mỹ khuyết thiếu nội hàm, có nội hàm lại không đủ Mỹ diễm, tô văn tuệ hoàn Mỹ phù hợp nhân vật đặc điểm. Đây là một loại ca ngợi sao? Không cần hoài nghi, đây là đối với người vô thượng ca ngợi, người xinh đẹp liền nữ nhân đều thích. Lời này không giả, có nữ nhân đẹp thì đẹp đó, nhưng Mỹ quá có công kích tính. Tô Văn Tuệ Mỹ còn lại là huyền chuyển đại khí xem chi dễ thân. Điện ảnh dự tính tháng 4 bắt đầu quay, dư lại một tháng xem như chủ bị kỳ, trong nhà biết Tô Văn Tuệ muốn đóng phim điện ảnh sau các cảm xúc tăng gọn. Không nghĩ tới nhà ta thế nhưng muốn ra cái điện ảnh minh tinh. Mẹ, ta chính là một cái tiểu vai phụ, ly điện ảnh minh tinh lộ còn xa đâu. Nhân vật lại tiểu cũng thượng TVA, nói không chừng người khác xem ngươi diễn hảo về sau còn tiếp tục tìm ngươi đóng phim đâu. Tô Văn Tuệ bị hai vị lão nhân là quan tinh thần chọc cười. Theo các nàng nói nói, hành a, ta khẳng định hảo hảo chụp, tranh thủ có thể hồng một phen, về sau lại nói tiếp cũng là chụp quá diễn người. Vẫn luôn ngồi ở sofa bên ăn tịnh chơi bút bê bạ bi từ từ tò mò hỏi, mụ mụ, đóng phim là cái gì? Tô Văn Tuệ vớt nữ nhi nhu thuận đầu tóc nói, đóng phim chính là dùng máy quay phim đem người chụp được tới sau đó phóng tới TV đi lên, ngươi biết cái gì kêu máy quay phim sao? Mụ mụ ngày thường cho ngươi cùng ca ca chụp ảnh màu đen máy móc kêu cả mạ ra. Máy quay phim nối chiếu ca mê ra còn đại. Từ từ chu miệng nhỏ tiêu hóa mụ mụ nói, sau đó duỗi tay ở trước mặt vẽ gái đại đại vòng, "Bao lớn, có phải hay không có lớn như vậy?" Tô Văn Tuệ cười nói, "Đúng vậy, chính là có lớn như vậy, về sau mụ mụ mang ngươi đi xem trọng sao." Từ từ cao hứng điểm ngẩng đầu lên, "Hảo a, ca ca cũng phải đi." Tô Văn Tuệ duỗi tay vỗ về nàng khuôn mặt nhỏ hứng, "Hảo, đến lúc đó ngươi cùng ca ca cùng đi, xem tivi người trên là như thế nào đánh ra tới." Chờ tá tá từ ngoài phòng trở về, từ từ liền chạy tới nói cho hắn cái gì kêu đóng phim, đáng tiếc nàng biểu đạt năng lực khiến khuyết, tá tá nghe được cuối cùng cũng không minh bạch là cái gì, hắn không sốt ruột từ từ nhưng thật ra sốt ruột. Ai nha, ca ca, chính là màu đen máy, chủ người, thượng tivi. tá tá cái hiểu cái không gật đầu, muốn cho mọi mội cao hứng lên, liền nói, hảo, ta cùng ngươi cùng nhau xem tivi. Phòng khách các đại nhân nghe vậy tất cả đều nở nụ cười. Từ từ biết đại gia là đang cười nàng thực tức giận, tá tá như cũng là vẻ mặt hoang mang, nhưng hắn cái gì cũng không hỏi, nắm mội mội tay cùng nhau ăn trái cây đi. Trần Mỹ Phượng xoa cười ra tới nước mắt nói, tá tá tính tình hảo, ba tuổi nhìn đến lão, về sau khẳng định là cái ổn trọng. Đương Thải Cần cũng gật đầu, từ từ tính tình tiểu khí chút, bất quá tiểu cô nương sao, bị đại gia sủng khó tránh khỏi như vậy, chờ trưởng thành thì tốt rồi. Tô Văn Tuệ cái nhìn là, tiểu khí chút không sao, nhưng không thể nuông chiều. Trước mắt xem từ từ trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ cùng người nhà làm nước ngoại, vẫn là rất giảng đạo lý, nàng làm mẫu thân, cũng sẽ vẫn luôn chú ý bọn nhỏ trưởng thành, làm các nàng trưởng thành ánh nắng tươi sáng hảo thanh niên. Về hai tử giáo dục, trong lén lút tô văn tuệ cùng Lý Hàn Đông thương lượng, chúng ta khi nào đưa hải tử thượng nhà trẻ? Muốn cho bọn họ đọc cái nào trường học, học cái gì tài nghệ? Dương Cầm, đàn vi ô lông vẫn là mặt khác cái gì? Ở thủ đô, tuy tiện kéo một cái hải tử ra tới đều là đa tài đa nghệ. Trong trường học các loại khóa ngoại hoạt động khóa cũng không ít, mặc kệ là cùng thiếu niên vẫn là văn hóa đoàn, bọn nhỏ đều có thể ở bên trong được đến thực tốt rèn luyện. Lý Hàn Đông thật đúng là không tự hỏi quá phương diện này vấn đề, từ bọn nhỏ sinh ra đến bây giờ đều là tức phụ cùng trưởng bối ở quản hán quản đích xác thật không nhiều lắm. Suy nghĩ của ngươi đâu? Trong đại viện có nhà trẻ cùng tiểu học, ta suy nghĩ chúng ta là tiếp tục ở nơi này vẫn là dọn đến Nam Chiêng chống hẻm đi, nơi đó trường học dạy học chất lượng thực tốt. thì như chứ danh thủ đô đại học phụ thuộc nhà trẻ, tiểu học trở, sinh hoạt cùng giao thông đều thực tiện lợi. Lý Hàn Đông vẫn là thực hiểu biết nhà mình tức phụ, nghe nàng ý tứ vẫn là tưởng trụ đến cúc Nhi ngõ nhỏ đi, vô về nàng vai nói, vậy đi thôi, phòng ở đã trang hoàng hảo, phóng không được cũng lãng phí. Tô Văn Tuệ gối lên ngực hắn suy tư, phân tích các phương diện lợi và hại, nếu trụ qua đi, thoát ly đại viện hoàn cảnh, mấy năm nay giao mấy hộ không tồi hàng xong có chút đáng tiếc, tới rồi tân hoàn cảnh phải một lần nữa thành lập l Một cái khác, trong đại viện có công viên có rèn luyện địa phương, ra cửa là có thể mang hải tử qua đi chơi, nếu dọn đến cúc nhi ngõ nhỏ, ly gần nhất công viên cũng đến đi 10 tới phút. Nàng đem những lời này đều cùng trượng phu nói, làm hắn giúp đỡ tham khảo. Lý Hàn Đông đề nghị, nếu không chúng ta hỏi một chút bọn nhỏ ý tứ, xem bọn họ càng thích nơi nào. Tô Văn Tuệ quay đầu xem hắn, liếc nói, liền ngươi sẽ rời đi mâu thuẫn, làm ngươi tưởng ngươi lại làm bọn nhỏ tuyển, bọn họ mới bao lớn biết cái gì. Lý Hàn Đông ngậm cười khởi động cánh tay đem nàng bao lại, hàm chứa nàng môi nói: "Ngươi nhưng đừng xem thường bọn họ, tâm nhãn nhiều lắm đâu, trước đừng nghĩ việc này, cách bọn họ đi học còn sớm đâu." Đêm dài từ từ, tự nhiên đến làm chút càng có ý tứ sự, đối mặt nhà mình tiểu thê, Lý Hàn Đông chưa bao giờ hiểu che giấu chính mình khát vọng. Tô Văn Tuệ ngày hôm sau nghĩ đến Lý Hàn Đông đề nghị, nếm thử tính hỏi ta ta cùng từ từ ý kiến, ta ta không muốn rời đi nơi này, bởi vì nơi này có hắn bằng hữu. từ từ thực thích Cúc Nhi ngõ nhỏ căn phòng lớn nói chính mình có thể ở hoa viên nhỏ trời đánh đu. Tô Văn Tuệ nhịn không được đau đầu, các ngươi hai ý tưởng không nhất trí, cái này làm cho mụ mụ như thế nào quyết định a? Sự tình lại lần nữa trở lại nguyên điểm, nàng nghĩ thầm, quả nhiên không nên nghe nam nhân kia nói, hắn kiến nghị căn bản không có tác dụng. Trần Mỹ Phượng nghe được hỏi, như thế nào? Ngươi tưởng đưa Hải Tử thượng nhà trẻ? đúng vậy mẹ, tá tá từ từ ở trong nhà đã tự học không ít đồ vật. Chờ 6 tháng cuối năm 9 tháng phân khai giảng, bọn họ 2 tuổi rưỡi, có thể trước tiên đọc nhà trẻ. Cái này niên đại không có cứng nhắc quy định đi học tuổi, nếu hài tử có cái này thiên phú cùng điều kiện, sớm một chút thượng đối bọn họ tương lai cầu học có chỗ lợi. Đương nhiên, hài tử ưu tú không rời đi các trưởng bối chiếu cố cùng chỉ đạo, nàng cùng trưởng phu vội công tác, bọn nhỏ đại bộ phận thời gian đều là từ trưởng bối giáo dục, hiện tại đã sẽ mấy chục đầu thơ cổ, 100 trong vòng thêm giảm đều có thể tính toán. Rất nhiều người đều nói bọn họ là thần đồng, nhưng Tô Văn Tuệ cho rằng, hải tử thiên phú trừ bỏ cá biệt phi thường sông ra ngoại, mặt khác ở thiên phú thượng là không sai biệt lắm, liền xem giáo dục hay không dụng tâm mà thôi. Thiên tài là một phần trăm linh cảm cùng trăm phần trăm mồ hôi, bình thường cùng chắc tuyệt khác nhau đến từ tích lũy tháng ngày gian. Như vậy à, nếu không làm cho bọn họ trước tiên thí ngay bái, thích hợp cái nào liền đi đâu cái. Như vậy được không? Vạn nhất bọn họ cuối cùng tuyển trường học lại không giống nhau làm sao bây giờ. Này có cái gì, cùng lắm thì phân tới thượng, dù sao ly không xa, nhà trẻ không phải cũng có giáo xe đón đưa sao. Bà bà một ngữ đánh thức người trong ngộng, đúng vậy, tuy rằng ta ta cùng từ từ là song bào thai, từ sinh ra đã bị đại gia liên hệ ở bên nhau, nhưng không đại biểu bọn họ muốn vẫn luôn làm đồng dạng sự, hoàn toàn có thể dựa theo bọn họ từng người yêu thích lựa chọn bọn họ phát triển phương hướng. Mẹ, ngươi nói rất đúng, ta đây liền không dối dám, đến lúc đó xem chính bọn họ như thế nào tuyển đi. tô văn tuệ lập chí phải làm khai sáng ra trưởng, đối lưng thú là lớn nhất lão sư cái này quan điểm cực kỳ tôn sùng nàng hy vọng chính mình hài tử sau khi lớn lên đều có thể làm chính mình thích sự nghiệp tháng tư, ta thanh xuân phi dương ương ngạnh cử hành khởi động máy nghi thức tô văn tuệ làm truyền thông công ty đối tác chi nhất biên kịch cập áo rồng diễn viên tham dự nàng ăn mặc màu trắng trang phục chân giẫm giày cao gót tóc dài cập vai da trắng môi đỏ chẳng sợ đứng ở trong một góc đều hấp dẫn đông đảo ánh mắt cứ việc nàng nỗ lực bảo trì địa thấp vẫn là có phóng viên phỏng vấn nàng